Là có chút kỳ quái, nhưng trong học viện kỳ quái người nhiều đi, quản hắn. Lý trưởng lão hiện tại càng quan tâm đúng vậy cái kia chụp nát vách đá người. Nói đảo cũng là, bế quan 5 năm đều không có tiến bộ, xem ra chung quanh mộ dung lão sư tư chất cũng cũng chỉ có thể tới nơi này. ta xem cũng là. Quý thiên tâm cùng mặt khác báo danh lão sư giống nhau, bị an bài ở một chỗ học viện ngự phong danh nghĩa khách điếm. Khách điếm sở hữu có hết thảy đều cái gì cần có đều có ngay cả nước trà đều là bỏ thêm linh thảo phao chế, đối cao thâm tu vi võ giả tới nói, nơi này không thể nghi ngờ sẽ là một cái làm cho bọn họ đuổi tới vô cùng thoải mái, không tha rời đi địa phương. Học viện ngự phong tài đại khí thô, đối với sắp có khả năng trở thành học viện lao sư cường giả các tiền bối, cũng không chút nào buồn xịn. Đương quý thiên tâm trụ tiến vào thời điểm, cũng khiến cho những người khác chú ý. Ở tại khách điếm, hơn nữa liền quý thiên tâm. Tổng cộng có 7 người, đều là chết kỳ tu vi trở lên cứng giả. Nhưng học viện ngự phong chỉ thông báo tuyển dụng 2 vị giáo chủ võ khóa lao sư. Cho nên, nay 7 người, cũng chỉ có 2 người, cuối cùng sẽ bị tuyển dụ. Khi nào, có thể đi vào? Quý thiên tâm nhàn nhạt nói. Mang nàng lại đây hạ nhân nghi hoặc, tiến nơi nào? Quý thiên tâm tần hà mi, học viện ngự phong. Không phải nói, trở thành lao sư, liền có thể đi vào sao? Ngươi nọ bởi vì phía trước nhìn thấy quá quý thiên tâm động thủ, cho nên nói chuyện cũng tương đối cung kính, tiền bối, chỉ cần ngài thành công trúng tuyển vì học viện lao sư, liền có thể được đến học viện bằng hiệu, tiến vào học viện. Thấy quý thiên tâm không nói chuyện, sợ vị tiền bối này sinh khí trở tay cho hắn một tay áo, hắn lại lập tức tiếp tục nói, kế tiếp, còn sẽ có một hồi khảo sát, chỉ cần thông qua liền được rồi. Nghe được mặt sau những lời này, quý thiên tâm mới nhẹ nhàng gật đầu. Nguyên lai, like, còn có khảo sát. Thật là, phiền toái. Mà ngồi ở khách điếm những người khác đều sôi nổi nhìn về phía quý thiên tâm. Nhưng bởi vì nàng vẫn luôn khoác áo choàng, mang mũ choàng, cũng không ai nhìn đến nàng rốt cuộc trông như thế nào. Nhưng từ thanh âm cùng hình thể lại có thể liếc mắt một cái phán đoán ra, này căn bản chính là một bé gái sao. Nhưng này tiểu nữ hoa như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa nghe kia việc vặt vánh miệng lưới. Còn đối cái này nữ hoa rất là cung kính. Hay là, nàng cũng là tới nhận lời mời lão sư. Đi theo nàng cùng nhau tiến vào, còn có một người, một cái trung niên nam nhân. Nhưng vị kia trung niên nam nhân, ở cùng cái kia nữ hoa nói chuyện thời điểm, cũng mang theo vài phần kính ý. Này liền làm mọi người có chút không hiểu. Chư vị tiền bối liền tại đây nghỉ tạm, ngày mai tiểu nhân lại đến mang các vị phía trước khảo sát nơi sân. Nếu là có cái gì nhu cầu, Cứ việc phân phó đó là... Cung kính nói xong, kia mang theo quý thiên tâm lại đây việc vật vánh mới cười lui xuống. Quý thiên tâm nhẹ nhàng ngân một tiếng, đi phía trước đi rồi hai bước, nâng lên tay nhẹ nhàng tháo xuống bao lại nàng toàn bộ đầu mũ tràng. Kia trương non nớt trắng non khuôn mặt nhỏ cũng một chút xuất hiện ở mọi người trong mắt. Thật đúng là tiểu hài tử. Đây là hiện lên ở trong đầu mọi người một câu. Sao lại thế này, như thế nào lộn cái tiểu hài tử lại đây? Đây là đem học viện ngữ phong thông báo tuyển dụng lao sư chuyện này coi như trò đùa sao. Trong đó một cái ngồi ở trên bàn uống trà tuổi trẻ nữ nhân trầm giọng nói. Nữ nhân này nhìn như tuổi trẻ, trên thực tế mọi người đều có thể nhìn ra cốt linh sợ là đã có 4 năm chủ. Nhưng thông thường nữ tử đều sẽ tu hành một ít chú nhan thuật, cho nên bề ngoài nhìn như tuổi trẻ cường giả cũng hoàn toàn không cực kỳ. Chương 443 khiêu khích. Nàng vừa nói lời nói. Mặt khác năm cái chết kỳ cường giả cũng đều sôi nổi nhìn chăm chú vào quý thiên tâm, ánh mắt rõ ràng có chút kỳ quái, cũng có chút bị trêu chọc phẫn nộ. Chú ngôn nguyên bản còn tưởng theo chân bọn họ chắp tay, đáp đáp lời, có thể nghe được nữ nhân kia nói như vậy, một chút đánh ghê cùng bọn họ kết giao tâm tư, nhăn chặt mi, nhìn về phía trước người quý thiên tâm. Lại phát hiện, vị này quý cô nương không những không có sinh khí, liền xem cũng chưa xem bọn họ liếc mắt một cái. Nàng lập tức hướng tới một chỗ đài cao đi qua, kia trên đài cao, tất cả đều là mới ra nổi mỹ thực, tùy thời cung ứng khách điếm này đó khách quý. Cho nên tiến vào là có thể ngửi được một cổ nồng đậm mùi hương. Nàng đi tới kia đài cao trước, cặp kia ánh mắt đen lấy đựng đầy một con du quang tỏa sáng thiêu gà. Nuốt hạ nước miếng, nhón chân, dơ tay đem kia bàn thiêu gà bưng xuống dưới. Quý thiên tâm thân mình không đủ cao, muốn bắt lấy tới còn phải lóc chân. Xem chung luôn đều có loại muốn tiến lên đi giúp nàng đem đồ vật bắt lấy tới xúc động. Này nho nhỏ chỉ, lại lớn lên như vậy xinh đẹp là, nho nhỏ thực tự nhất cử nhất động cũng mạc danh có thể chọc đến người mềm mại, là nguyên bản đối nàng còn có chút lệ khí trong đó vài người một chút cũng không có kia cổ lệ khí, nhìn thần sắc của nàng đều hòa hoan không ít. Mà hiện tại, ở quý thiên tâm trong mắt, chỉ có thiêu gà. Đến nỗi cái này khách điếm những người khác, căn bản không có bị nàng nạp vào trong mắt, Nàng đoan quá thiêu gà liền chuẩn bị đi hướng một bên cái bàn, nhưng trước mắt, lại bỗng nhiên bị một đạo thân ảnh bị ngăn cản. Mà ngăn lại nàng người, đúng là mới vừa rồi mở miệng chào phúng nữ nhân kia. Quý thiên tâm hơi hơi ngừng đầu, nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh sốc không dậy nổi một tia gợn sóng, chỉ là nghi hoặc chớp một chút. Mà cái này trước mắt ở chung luôn bọn họ thoạt nhìn, quả thực có loại nai con dường như vô tội, vô hại lại nhuyễn manh cực kỳ. Làm người lập tức liền đứng ở nàng kia một bên, ngăn lại nàng người, kia quả thực chính là tà ác thế lực. Ngươi chống đỡ ta, làm cái gì? Nàng ôn ôn thôn thôn dò hỏi. Lâm vận bị quý thiên tâm này ôn thôn nói hỏi sửng sốt một chút thâm, hảo sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, lạnh lùng chất vấn nói, ngươi cũng là nhận lời mời tới lao sư. ân Nàng trả lời một tiếng. Trả lời này một chữ lúc sau, liền không nói nữa. Lâm vận bị lựa một chút, nàng cho rằng quý thiên tâm còn sẽ tiếp tục nói, ai biết nói một chữ liền không có sau văn. Không khỏi cũng có chút tức giận lên. Mà những người khác mấy cái chết kỳ cao thủ cũng đều sôi nổi tần nổi lên mi. Bọn họ đối thủ cạnh tranh, trong đó có một cái thế nhưng là cái không hề tu vi tiểu nữ hoa. Đây là ở đầu bọn họ chơi sao. Tuy rằng đứa nhỏ này quá đáng yêu thế cho nên bọn họ là ở chán ghét không đứng dậy. Nhưng chuyện này lại như thế nào đều làm cho bọn họ cảm thấy có chút không công bằng, đối này quý thiên tâm cũng có chút bất mãn. Chú ngôn thấy thế cũng lập tức ra tiếng nói, quý cô nương, thật là tới nhận lời mời học viện ngự phong lão sư. Hơn nữa thông qua vòng thứ nhất trắc nghiệm, quý thiên tâm nhìn trong tay gà nướng, tần hà mi, lại không ăn, liền không thể ăn. Nghe được chu ngôn nói, mọi người trên mặt đều hiện ra kinh sắc. Vòng thứ nhất trắc nghiệm. Kìa không phải thuyết minh cái này, nữ hoa hoa là trả lại thật kỳ trở lên tu vi sao? Chính là, sao có thể đâu? Nói như vậy, ngươi cũng là chết kỳ tu vi. Diệp vận lời nói tràn đầy không thể tin tưởng. Quý thiên tâm bước chân vừa chuyển, đi hướng cái bàn, bất thời giờ trả lời hai chữ, không phải. Diệp vận bị quý thiên tâm thái độ làm cho có điểm tức giận, thử, có phải hay không, thử xem sẽ biết. Ở Quý Thiên Tâm xoay người đi hướng cái bàn thời điểm, nàng cũng lập tức khởi sướng đánh lén. Chương 444 lại phiên ta, đánh chết người. Quý Thiên Tâm đem thiêu gà đặt ở trên bàn, trong hai mắt phiến quang, chuẩn bị thúc đẩy. Đúng lúc này, một đạo kình phong đánh lúc lại. Quý Thiên Tâm là dơ tay liền bắt được cái tay kia cổ tay, diệp vận lực đạo tức khắc bị ta rớt, sở hữu lực đạo ở bị nàng bắt lấy chính mình thủ đoạn kia một khắc nháy mắt biến mất. Mà người khác lại giống như thấy được quý thiên tâm ra tay, nhưng lại có chút khó có thể tin. Bởi vì nàng liền thật sự chỉ là như vậy tùy tay một chảo. Nhìn như thong thả tùy tay một chảo, nhưng lại bắt được chết kỳ cường giả tập kích. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Diệp vận cũng nhất thời không phản ứng lại đây. Quý thiên tâm hợp lại hạ giữa mày, bắt lấy diệp vận thủ đoạn lúc sau, liền đi phía trước đẩy một chút. Diệp vận thân thể bị này nhìn như nhẹ nhàng đẩy không chịu không chế lùi về sau vài bước, căn bản ổn không được chính mình thân mình. A. Kinh hô một tiếng một mông ngồi xuống trên mặt đất. Quý thiên tâm không vui nhìn nàng một cái, ăn cái gì thời điểm, không nghĩ đánh nhau. Đừng phiên ta. Thiêu gà lại không ăn, liền không đủ thơm, thịt chất cũng sẽ biến. A diễn không ở, nàng khó được người được như vậy hương gà nướng, tại đây loại thời điểm. Nàng thật sự là không nghĩ đánh nhau lãng phí thời gian. Lại phiên ta, đánh chết ngươi. Nàng lệnh giọng uy hiếp nói. Diệp vận. Trung nôn. Ở đây mặt khác sở hữu chết kỳ cường giả. Toàn bộ trường hợp bởi vì nàng này nãi thanh nãi khí uy hiếp nhất thời trở nên có chút quỷ dị. So nhìn đến nàng một tay đem chết kỳ diệp vận đẩy đến một mông ngã trên mặt đất còn muốn quỷ dị. Quý thiên tâm là thực nghiêm túc ở uy hiếp. Mà nguyên bản bởi vì nàng mãi hung mãi hung nói có chút mạc danh buồn cười người ở nhìn đến ánh mắt của nàng thời điểm, lại căn bản cười không nổi. Đặc biệt là Diệp vận. Nàng cảm thụ đặc biệt rõ ràng. Bởi vì ở trong nháy mắt kia, nàng thật sự cảm nhận được một cổ làm nàng linh hồn đều rút ra sát ý, phản phất mất đi ý thức, ở kia một khắc nàng trong đầu chỉ có trống giống. Thẳng đến nàng ánh mắt dịch hay, nàng mới khôi phục ý thức. Nàng ngơ ngẩn nhìn cái kia thoạt nhìn nhuễn manh vô hại chính ngoan, ngoan ngoan ngoan, đoan chính ngồi ở trên ghế, nỗ lực bẻ ra cánh gà, đang ở nghiên cứu từ nơi nào hạ khẩu quý thiên tâm. Theo bản năng hít sâu một hơi, mà đương nàng hoàn toàn tỉnh táo lại lúc sau, phát hiện chính mình tình cảnh hiện tại, trên mặt một chút trở nên quấn bách lên. Lại bực lại hận, nhìn về phía quý thiên tâm ánh mắt cũng biến thành oán giận. Nàng lập tức từ trên mặt đất đứng lên, nhìn chung quanh những người đó liếc mắt một cái. Nguyên bản nhìn nàng vài người lập tức xoay qua đầu, coi như cái gì cũng chưa nhìn đến. Diệp vẫn thầm hư một tiếng, trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Đáng giận. Đều do cái kia nha đầu chết tiệt kia. Nếu không phải nàng, nàng cũng không đến mức ném lớn như vậy người. Làm bọn người kia xem chính mình chê cười. Nàng một đường đường chết kỳ cao thủ, ở nữ võ giả giữa đã là hiếm thấy, càng là nhân tài kiệt xuất. Vô luận đi đến nơi nào đều là làm người kính ngưỡng phản quan hệ tồn tại, càng có không ít người nam võ giả muốn cùng chính mình kết thành bạn lữ. Làm sao từng như thế ném quá mặt mũi. Như vậy tưởng tượng, trong lòng tức giận càng sâu. Dư quang liếc xéo quý thiên tâm liếc mắt một cái, âm thầm cắn răng. Mà có Diệp vận vết xe đổ, cũng không có người lại đi thử đứa nhỏ này tu vi. Xem ra, đứa nhỏ này thật sự là chết kỳ trở lên tu vi. Tuy rằng thật sự là có chút khó có thể tin, nhưng sự thật liền bại ở trước mắt. Ít nhất, một cái chết nhất trọng thiên cao thủ ở nàng trước mặt, thoạt nhìn, phảng phất hoàn toàn không có lực công kích. Cho nên, tạm thời mặt khác vài vị cao thủ, cũng đều quan vọng lên. Nhìn về phía quý thiên tâm ánh mắt cũng cùng mới vừa có sở bất đồng. Lúc này đây, là chân chính thẩm đạc cùng chính mình cùng tồn tại một cái độ cao cường giả ánh mắt. Chương 445 loạn ý nhi này như thế nào như vậy có thể ăn. chu nôn cười thầm, trong lòng cũng cân bằng rất nhiều. Con hảo tự mình chính mình là bị phiên phi, không phải bị đẩy đến một ngông ngồi dưới đất. Một ngông ngồi dưới đất nhưng quá mất mặt. Nhìn về phía diệp vận ánh mắt cũng không khỏi dâng lên vài phần đồng tình. Phải biết rằng, vị này tiểu đại lao chính là một cái tắt trụp nát đánh giá vách đá người Đẩy một chút đều là tính nhẹ Quý Thiên Tâm hiện tại một lòng gặm nàng thiêu gà, căn bản không chú ý người khác. Nàng ăn cái gì bộ dáng cũng không văn nhã, thực tuy tính, ăn cũng rất chậm, nhưng nhìn làm người thực thoải mái. Nhưng bởi vì miệng nàng tiểu nhân duyên cớ, dùng một lần chỉ có thể cắn tiếp theo hạ khẩu, sau đó kia một ngụm một lại ở trong miệng nhai a nhai, nhìn nhìn, không tự chủ được chính mình muốn ăn. Cho nên ở Quý Thiên Tâm ăn là thiêu gà thời điểm, nguyên bản chỉ là ngồi ở trong đại sành uống trà. Cũng không có ăn uống chi dù người, cũng đều sôi nổi đi bưng một mâm thiêu gà ăn lên. Đương tiểu nhị từ trong phòng bếp ra tới thời điểm, liền nhìn thấy, mấy ngày nay đều chỉ là ở chỗ này ngồi ngồi ngẫu nhiên uống điểm nước trà này giúp các tiền bối, thế nhưng đều khai chai ăn xong rồi thì tới. Gì? hắn gai gai đầu, này các vị tiền bối không phải đều nói người tu hành, muốn đạm cầu sao? Quý thiên tâm bỗng nhiên thích cái này địa phương, nơi này đầu bếp, rất tốt. Làm ra đồ ăn tuy rằng không có A diện ăn ngon, nhưng cũng là khó được mỹ vị. Cho nên nàng cơ hồ cả ngày thời gian, đều ngồi ở trong đại sảnh ăn cái gì. Nàng ăn không nhiều lắm, mỗi dạng đều chỉ ăn một chút, nhưng thực nguyện tan nhiều. Hóa thành tiểu thú bộ dáng thực nguyện ra tới lúc sau, khách điếm trên đài cao đặt đồ ăn trước mắt liền không có. Vì thế, cái này khách điếm trước nay cũng lớn hơn cầu đồ ăn, ở hôm nay rốt cuộc biến thành cung không đủ cầu. Cuối cùng liền phong bếp mà ngay cả một cây lá cải đều tìm không thấy. Nhìn đến kia một người một thú còn ở ăn, tất cả mọi người nhịn không được nuốt hạ nước miếng. Đặc biệt là nhìn kia chỉ thú. Này rốt cuộc là cái cái gì ngoạn ý nhi, như thế nào như vậy có thể ăn. Loại này linh thu chủng loại ta cũng chưa thấy quá. Rốt cuộc, quý thiên tâm ăn no căng chứ, chậm gì gì uống lên nước miếng. Nơi này đồ ăn, không tồi, Nàng vừa lòng lời bình một câu. Thoạt nhìn, tâm tình cũng không tồi. Thực nguyệt là rất khó ăn no, thẳng đến đem sở hữu đồ ăn đều ăn xong rồi, mới dừng lại tới. Thấy như vậy một màn, chú Nôn rốt cuộc nhịn không được nói, quý cô nương, ngày này linh thú. Rốt cuộc có thể ăn xong nhiều ít ta. Quý thiên tâm nhìn về phía hắn, lại nhìn thoáng qua đánh cái cách ghé vào bên người nàng thực nguyệt, hoàn thanh nghiêm túc trả lời, lại ăn xong một cái ngươi, cũng là có thể. Trung ngôn, Lời này nghe như thế nào như vậy dọa người đâu. Hắn nhìn mắt thực nguyệt, lại phát hiện thực nguyệt chính hương phấn nhìn chầm chầm hắn, còn liếm liếm miệng, răng nanh thượng xẹt qua một đạo hàn mang, làm hắn tức khắc đánh cái dùng mình, lập tức hướng mặt khác một bên dịch hạ vị trí. Về sau, vẫn là ly này vị cô nương này linh thú xa một chút đi. Sau khi ăn xong, quý thiên tâm liền cùng thực nguyệt đi trên lầu ngủ. Lưu lại đại sảnh dư lại vài vị chết kỳ cường giả nhóm, hai mặt nhìn nhau. Đồng nhiên, này ngắn ngủi lặng im bị một người nói đánh vỡ, loại này linh thú. Các người gặp qua sao? Mặt khác mọi người sôi nổi lắc đầu. Không khí nhất thời lại trầm mặc một trận. Lúc này, lại một người đánh vỡ trầm mặc, cái này tiểu cô nương. Thật là chết kỳ trở lên tu vi sao? Hắn lời này hỏi kỳ thật cũng là mọi người trong lòng nghi vấn. Mặc dù biết kia nha đầu rất lợi hại. Nhưng trong lòng vẫn là có nghi hoặc. Hắn vui hỏi. Ánh mắt mọi người đều thập phần ăn ý nhìn về phía Diệp Vận. Diệp Vận gương mặt phút chốc khô nóng lên, đột nhiên chụp một chút cái bàn, đem tất cả mọi người hoảng sợ. Nàng ánh mắt lạnh lùng quét bọn họ liếc mắt một cái, có phải hay không, các ngươi chính mình đi thử thử sẽ biết. Chương 446 người quen gặp nhau. Giống như là bị dẫm tới rồi đau chân giống nhau, Diệp Vận lạnh lùng nói ra một câu lúc sau, xoay người cũng lên lầu. Mặt khác nhận nhìn nhau liếc mắt một cái. Sôi nổi không hề lên tiếng. Đầu năm nay, nữ nhân khủng bố liền tính, ngay cả nữ hoa hoa đều như vậy đáng sợ. Quả nhiên, giống cái không có một cái là hảo treo trọc. Mà lúc này, Tố Khanh Long Công đã đố ra huynh muội bọn họ xen lẫn trong báo danh Tân Sinh. Long Công bởi vì xuất chúng dung mạo, từ vừa báo danh bắt đầu, liền khiến cho không ít người chú ý. Vô luận nam nữ đều không khỏi chủ bị hắn hấp dẫn. Thẳng đến hắn lạnh lùng nhìn lướt qua trở về. Mới làm cho bọn họ thu hồi ánh mắt Nhưng dù vậy Lông công vẫn như cũ thu được không ít ái mộ ánh mắt Lông công ánh mắt u lánh Cái chán thu văn chợt lóe rồi biến mất Những người này xem hắn ánh mắt Thật là làm người chán ghét Thật muốn đem bọn người kia cấp ăn luôn Đương nghĩ đến đây thời điểm Đông nhiên như hạ mi Từ từ hắn như thế nào Càng ngày càng giống thực nguyệt Hắn nhưng đối người không có hứng thú Tố khanh cười một chút Nói nhỏ Tiểu hoa linh thật đúng là được hoan nên nha. Nàng biết lông công là hồ ly, cho nên lời nói cũng mang lên treo gẹo. Lông công nhẹ hừ một tiếng. Lại nói tiếp, cũng không biết chủ tử chạy đi đâu. Tố khanh nhữ hạ mi. Nàng đảo không lo lắng chủ tử có nguy hiểm. Bạch sư phụ nói qua, thiên võ đại lục, có thể làm chủ tử có nguy hiểm người, chỉ sợ còn không có xuất thế. Nàng lo lắng chính là, vạn nhất chủ nhân gặp cái gì ăn ngon đồ vật. An vại chỗ đó không đi rồi, hoặc là bị người lừa, này liền có điểm phiên toái. Nghe vậy, Long Công thần sắc cũng lâm lên. Mà Long Công tuấn dung chính sắc lên thời điểm, càng có một cổ mê người lỗi lạc, một chút liền hấp dẫn không ít tiểu cô nương chú ý. Chúng ta đây đi tìm chủ nhân đi. So với này cái gọi là tân sinh khảo thí, Long Công hiển nhiên càng muốn đi tìm quý thiên tâm. Nhắc tới khởi đi tìm chủ nhân, Long Công trên mặt thần thái đều phi dương lên. Lúc này, Đố Vũ đống nhiên khẩn trương nói, các ngươi biết không? Tân sinh khảo thí cuối cùng một quan, thế nhưng là một hồi tàn khốc vòng đào thải. đỗ Dương ôn hòa tiểu bắc nghe thấy cái này quy tắc tâm cũng đều một chút nhắc lên. Tố Khanh nhìn về phía nàng, có ý tứ gì? đỗ Vũ nghi hoặc một chút, mới vừa rồi các ngươi không nghe quy tắc sao? Mới vừa rồi? Mới vừa rồi Tố Khanh cùng Lông Công Hai lại nói chủ tử sự, mà đỗ Dương tắc nhìn Tố Khanh Pháp xuất thần. Đến nỗi dễ Tiểu Bắc cũng không chú ý, cho nên hiện tại nghe đồ Vũ lại nói tiếp, đều có chút tò mò. Đô Vũ tiếp tục nói, chính là nói, cuối cùng một vòng khảo hạch, chúng ta mỗi người trên người đều sẽ có một loại tín vật. Sau đó bị học viện ngự phong bỏ vào bên ngoài một rừng cây, cuối cùng trên người tín vật nhiều, liền có thể lưu lại. Nhưng ta nghe nói, cái kia rừng cây tuy rằng không có ám dạ rừng rậm như vậy nguy hiểm, nhưng cũng là chướng khí trăng ngập, còn có ăn người thụ đâu. Đố vũ miêu tả nghe tới có chút dò người, làm cho bọn họ thần sắc đều nhẹ nhàng lẫm một chút. Quý Nguyên nếu làm lần này giám sát tân sinh khảo hạch học trường, cũng ở bọn họ ghi danh tân sinh cách đó không xa quan sát đến. Đông nhiên, hắn ánh mắt dừng lại ở đang ở nói chuyện với nhau một người tuổi trẻ nữ tử trên người. Ánh mắt quang cũng sáng lên, nữ tử này, sao đến như vậy giống bên người nàng kia nha đầu. Lăng Thanh Miểu thấy Quý Nguyên nếu nhìn một cái tú mỹ tuổi trẻ nữ tử xuất thần, trong mắt hiện ra một kia bất mãn, nhìn về phía nàng kia trong mắt cũng có một kia ghen tị. Quý Nguyên nếu ánh mắt hơi liễm, bay thẳng đến Tố Khanh phương hướng đi qua. Học trưởng. Lăng Thanh Miểu gọi một tiếng, tưởng theo sau, nhưng Quý Nguyên nếu thật sự đi quá nhanh, đem nàng cấp ném ở mặt sau. Tố Khanh đang ở đố ra huynh muội nói chuyện, đồng nhiên trên vai bị người đột nhiên nhấn một cái. Theo bản năng quay người liền phải cấp thượng một trưởng. Nhưng nhìn đến người tới mặt thời điểm, cũng sửng sốt một chút, Quý Nguyên Nếu. Chương 447 hắn là chủ tử huynh trưởng. Nghe được Tố Khanh chuẩn xác hô lên tên của mình, Quý Nguyên Nếu càng thêm nhận định trước mắt nữ nhân này chính là từ trước đi theo bên người nàng cái kia nha đầu. Tố Khanh. Hắn thanh âm lạnh lùng, có vài phần nghi vấn. Hiện tại Quý Nguyên Nếu đã không phải năm đó cái kia thiếu niên, thật nhìn càng thêm thành thục. Lời nói cũng so trước kia thiếu vài phần lệ khí. Mặt khác mấy người cũng đều nhìn về phía quý nguyên nế ánh mắt đều mang lên thầm đạc. Đương nhìn đến hắn xuyên này một bộ quần áo cùng mặt trên theo hoa thời điểm, không tự chủ được đều sôi nổi mang lên kinh ý. Học viện ngự phong, thiếu hụt ban học sinh. Kia chính là học viện ngự phong ưu tú nhất lớp, cái này ban học sinh, đồng dạng cũng là học viện ngự phong ưu tú nhất tồn tại. Lông công cao mày, ngươi là người nào? Quý nguyên nếu cũng không có để ý tới lông công chất vấn, liền xem cũng chưa nhiều liết hắn một cái, chỉ là nhìn tố khanh. Không biết, chỉ sợ còn tưởng rằng vị này học viện ngự phong người học sinh cùng vị này tuổi thanh xuân thiếu nữ có một đoạn không thể không nói sâu xa. Lăng thanh miểu nắm tay nắm chặt, lạnh lùng nhìn chầm chầm tố khanh. Ngươi không phải bên người nàng nha đầu sao? Nàng ở nơi nào? Vì cái gì chỉ có ngươi một người? Quý nguyên nếu liên tiếp hỏi vài câu. Thẳng tóc nhìn gần Tố Khanh là, ngữ khí cũng mang theo vài phần cấp sắc. Tố Khanh hợp lại hạ mi, đại công tử, nhà ta chủ tử ở đâu? Liền không nhọc ngài lo lắng đi. Tố Khanh đối quý nguyên nếu bản thân liền không có gì hảo cảm, từ nhỏ ấn tượng liền không tốt. Ở nàng xem ra, quý nguyên nếu chính là lao nghị tìm chủ tử báo thủ, còn tổng cấp chủ tử tìm phiên thoái. Cho nên lần này hắn như vậy vội vàng hỏi, nàng tự nhiên cũng không có gì hảo cùng nhau trả lời. Mà lông công ở biết người nam nhân này đang hỏi quý thiên tâm thời điểm, quanh thân khí chẳng cũng đã xảy ra biến hóa, nhìn về phía quý nguyên nếu ánh mắt cũng lạnh xuống dưới. Quý nguyên nếu ở cảm nhận được kia cổ hàn ý thời điểm, mới nhìn Long công liếc mắt một cái, bị hắn rung mạo ngẩn ra một chút lúc sau, cũng thực mau về nước thần tới, tiếp tục nhìn về phía tố khanh. Nàng đâu? Lúc này đây, hắn miệng lưới không có mới vừa rồi như vậy sắc bén, thả chậm cùng rất nhiều. Tố Khanh không có trả lời trước hắn, mà là nói cho Lông Công, vị này, là chủ tử huynh trưởng. Lông Công mi đôi nhẹ trọ, phiếm lạnh lẽo, ta cũng không biết chủ nhân có cái gì huynh trưởng. Quý nguyên nếu tần hạ mi, lại hỏi một câu, nàng đâu? Lúc này đây, Tố Khanh nhưng thật ra không đánh cái gì ha ha, quý thiếu gia, chủ tử đi đâu vậy ta là thật không biết, có lẽ hiện tại đang ở trên đường nơi nơi dạo đâu. Quý Nguyên Nếu thấy nàng bộ dáng cũng không giống như là ở nói dối, xuất phát từ lễ phép, vẫn là gật đầu một cái, chợt xoay người liền bước nhanh rời đi. Tố Khanh xoa xoa chính mình bả vai, hơi có chút ngoài ý muốn nhìn là Quý Nguyên Nếu bóng dáng, hiện tại này Quý Thiếu ra nói chuyện nghe tới nhưng thật ra so trước kia dễ nghe nhiều, cũng càng lễ phép. Trước kia quả thực giống như là một lời không hợp nàng cảm thấy hai người bọn họ phải đánh lên tới. Chẳng lẽ là bởi vì... Hai người bọn họ đều trưởng thành. Ngươi làm gì nói cho hắn? Lông công bất mãn nói. Tố khanh cười một chút, ta chính là tùy tiện nói nói. Ai biết hắn có thể hay không tìm được chủ từ đâu, nếu là thật tìm được, cũng là vận khí tốt. Tố khanh tỉ tỉ, ngươi thế nhưng nhận thức học viện ngự phong thiếu hụt ban học sinh. Đồ vũ hiện tại mới phản ứng lại đây, có chút khiếp sợ. Tố khanh chỉ là cười một chút, chưa nói cái gì. Này quan hệ nàng cũng thực sự không hảo giải thích. Đại gia thấy nàng không nói cái gì, cũng sẽ không truy vấn, lại đem lực chú ý đều đặt ở tiếp theo khảo hợi thượng. Long Công cùng Tố Khanh nhìn nhau liếc mắt một cái, mặc kệ nói như thế nào, hai người bọn họ cũng đến thông qua khảo hợi đâu, nếu không, cũng chưa mặt trở về thấy chủ tử. Chương 448 đều ở tìm nàng. Quý Nguyên nếu làm lại người sống trong đàn gia tới lúc sau liền cũng không quay đầu lại rời đi. Lăng Thanh Miểu hô hai tiếng, Quý Nguyên nếu cũng chưa lý nàng, Chỉ phải đoán hận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tố khanh tiếp tục theo đi lên. Thực mau, quý nguyên nếu thân ảnh liền xuất hiện ở ngự phong chi thành trên đường, xem như vậy, đó là ở khắp nơi tìm người. Bên trong thành bá tánh kiến thức học viện ngự phong thiếu hụt ban học sinh, đều sẽ lệ phép vì hắn tránh ra một cái lộ tới. Quý nguyên nếu liền như vậy thật sự ở trong thành trên đường cái tìm người, tìm một ngày. Mà đồng dạng đang tìm người cũng không chỉ là quý nguyên nếu. Còn có. Một người khác, Tư Hàn ngồi xếp bằng ngồi ở một viên trên cây, chống đầu, tiểu nha đầu rốt cuộc chạy đi đâu đâu. Quý Thiên Tâm Quý Thiên Tâm hắn hợp lại Quý Khẩn Uy, nàng thật là gần nhất cái kia gần nhất nháo ồn ào huyên náo, cướp bóc vô song thành thành chủ vị hôn thê, còn đại náo vô song thành, sát thương đông đảo thế lực người cái kia Quý Thiên Tâm sao. Tư Hàn đúng là bởi vì tên này mới nguyện ý đi ra ngoài tìm bảo. Nhưng hắn kỳ thật cũng không dám khẳng định hắn nhận thức cái kia quý thiên tâm, chính là đồn đại chung cái kia quý thiên tâm. Nghe đồn cái kia quý thiên tâm, cơ hồ cùng các thế lực lớn đều lại thù có toán đặc biệt là vô song thành. Nghe nói còn đem vô song thành phượng linh quả cấp trống đi, trên người có mang tuyệt thế võ kỹ, còn đi theo một đầu thiên võ đại lục duy nhất một đầu hung thú. Còn đồn đại cái này quý thiên tâm chính là cái là tiểu ma đầu. Đừng nhìn lớn lên một bộ ấu nữ bộ dáng, trên thực tế là một cái phản lao hoàn đồng lao yêu quái. Gì? Như thế nào cảm giác cái này đồn đãi thật đúng là cùng cái kia nha đầu có chút ăn khớp? Tư hàng tê một tiếng, thật đúng là tự hỏi lên, chính là cùng cái gì lao yêu quái dính không thượng quan hệ, tiểu tiên nữ còn kém không nhiều lắm. Nếu nói tiểu nha đầu chính là trong lời đồn quý thiên tâm nói, kia nàng liền không chỉ là võ giả, chỉ sợ vẫn là tuyệt thế cường giả. Tư Hàn một chút ngồi thẳng thân mình, không có khả năng đi. Hắn hiện tại càng muốn tìm được kia nha đầu. Đến nỗi quý thiên tâm là quý vũ quốc quý gia Tam Tiểu Thư chuyện này, nhưng thật ra cơ hồ không có gì người biết. Mọi người chỉ biết, quý thiên tâm là Tang Hải chuẩn quân Vương Phi, là ở 5 năm trước Tang Hải liền đã công bố ra tới một sự kiện. Đến nỗi vị này quý thiên tâm rốt cuộc là ai, không có người biết. Mà quý gia, một cái mới phát lên võ đạo gia tộc. Mặc dù ở trên thực lực cơ hồ đem trần ra thay thế, cũng vẫn như cũ không vài người đi chú ý. Tự nhiên cũng không ai đem một tiểu quốc tướng quân phủ cùng cái này tiểu ma đầu liên hệ ở bên nhau. Càng đừng nói, quý thiên tâm kỳ thật hồi tướng quân phủ cũng chỉ có ngắn ngủn mấy tháng thời gian, biết đến người vốn dĩ liền không nhiều lắm, ở thiên võ đại lục thượng càng không có gì danh khí. Cho nên đối với quý thiên tâm lai lịch, hiện tại những người này vẫn như cũ không hiểu ra sao. Thế nhưng lại là bạch gia tôn chủ bạch thuật đệ tử, lại là tang hải chuẩn quân vương phi. Như vậy bối cảnh, nếu không có trên người nàng thật sự là có làm người đỏ mắt võ kỹ, lại giết không ít thế lực người, chỉ sợ căn bản sẽ không có người dám đi chạm vào nàng. Quý thiên tâm ở ăn no lúc sau, liền về phòng ngủ một giấc. Chỉ là một ngủ, liền ngủ cơ hồ cả ngày thời gian, từ ánh mặt trời đến ngày mộ, lại đến sáng sớm. Thiếu chút nữa khách điếm người đều phải cho rằng nàng mất tích. Thẳng đến có người nói nghe được nàng trong phòng có tiếng hít thở, mới xác nhận trong phòng còn có người sống. Cũng đúng là bởi vì quý thiên tâm ở phòng ngủ, cho nên lý đối nhị vị trưởng lão tới lúc sau, cũng chỉ có thể ở khách điếm chờ. Ai ngờ, nhất đẳng chính là mười mấy canh giờ. Chương 4494 Khấu Diễn Bê Quan Trong lúc bởi vì hai vị trưởng lão, nhân có mặt khác sự quân thân. Cho nên chỉ có thể tạm thời rời đi khách điếm. Cho nên đương quý thiên tâm tỉnh lại thời điểm, bọn họ đã rời đi. Vừa vận cùng nàng bỏ lỡ. Tham ăn liền tính, còn như vậy có thể ngủ, này nha đầu thúi là heo đi. Diệp vận ở trong đại sảnh lạnh lùng phun một câu. Chu nôn ho nhẹ một tiếng, tiểu hài tử thèm ăn tham ngủ, không thể tránh được. Là thật bình thường. Thấy chu nôn giúp kia nha đầu nói chuyện, diệp vận cũng, cũng không muốn để ý đến hắn. Hãy còn tránh ra tìm cái địa phương đi tu luyện. Kỳ thật toàn bộ khách điếm này mấy cái nhận lời mời lao sư chết kỳ cao thủ, ghét nhất quý thiên tâm, đó là Diệp vận. Đến nỗi mặt khác mấy cái, đối quý thiên tâm trừ bỏ khiếp sợ đó là tò mò. Tò mò là, rốt cuộc là nhà nào hài tử, thế nhưng tuổi như vậy tiểu, liền có như vậy bản lĩnh. Còn tuổi nhỏ, thế nhưng đã có như vậy tu vi. Mặc dù bọn họ căn bản không có nhận thấy được nàng tu vi. Nhưng chết kỳ cường giả bản thân là có thể đủ che giấu chính mình, làm chính mình nhìn qua cùng người thường không có gì hai dạng. Cho nên bọn họ đã cam chịu, cái này tiểu nha đầu tất nhiên đã là chết kỳ cường giả. Nhưng trong đó cũng có hai người, đối quý thiên tâm dị thường chú ý, cũng không quá cùng những người khác nói chuyện, thần sắc cũng có chút kỳ quái. Trung nôn phát hiện, không cấm nhìn nhiều kia hai người liếc mắt một cái. Tăng Hải, tư khấu diễn nhất kiếm huy trước mắt nam nhân. Thoáng chốc huyết quang văng khắp nơi. Thi thể cũng lăn đến trên mặt đất, đường trường mất mạng, Sắp chết là lúc, cặp mắt kia đều còn trừng lao đại, gắt gao nhìn chầm chầm tư khấu diễn. Tư khấu diễn tiếp nhận tô một truyền đặc khăn, xoa xoa trên tay vết máu, khỏe miệng gợi lên một mặt lạnh léo. Xoa xoa tay lúc sau, liền đem khăn tay cùng nhau ném xuống đất. Muốn tạo phản, cũng phải nhìn xem chính mình, có hay không buồn sự này. Lạnh leo nói từ trong miệng hắn nhẹ nhàng phun ra, lại làm ở đây mọi người phía sau lưng đều bò lên trên một cổ hắn ý. Mà trước mắt bị hắn huy sát người, đúng là hắn thân thúc thúc. Cũng là đời trước tăng hải quân vương đồng bào huynh đệ. Tư khâu diễn sớm đã hiểu rõ người này tưởng chuyên quyền, như đoạt quân vương chi vị dạ tâm. Chẳng qua trước nay không để vào mắt thôi. Nhưng không nghĩ tới, lúc này đây hắn rời đi, hắn vị này thúc thúc, đã nhịn không được muốn động thủ. Có lẽ là bởi vì nhận thấy được theo tư khấu diễn tuổi càng lúc càng lớn, hắn đối tăng hải không chế lực cũng càng ngày càng cường. Cho nên mới nghĩ sấn hắn rời đi thời điểm nhân cơ hội đoạt quyền. Bất quá, hắn muốn làm hết thảy, đã sớm ở tư khấu diễn dự kiến bên trong. Nguyên bản, hắn là tưởng lưu tại tâm nhi bên người, cũng không tưởng trở về. Chỉ là, hắn vẫn là muốn thân thủ giải quyết rớt trướng mắt ra hỏa đâu. Tuy rằng thật sự là không đáng hắn tự mình động thủ, Nhưng kẻ phản bội, vẫn là muốn đích thân giết mới hảo. Chúc mừng quân thượng, Tang Hải phản đồ đã trừ. Không thanh quỷ một gối xuống đất cung kính nói. Hắn vừa nói lời nói, những người khác cũng đều thông một tiếng quỷ một gối xuống đất. Cùng têu lên suốt nói, chúc mừng quân thượng. Tư khâu diện ánh mắt nhàn nhạt quét bọn họ giống nhau, kia trong mắt hình như có một cổ bệ nghệ thiên hạ chi thế, dạy người căn bản không dám nhìn thẳng. Mà cung lúc đó... Hắn cổ chỗ kia cất giấu đồ đằng cũng mơ hồ có màu đen quang như ẩn như hiện. Một loại cường đại mà bàng nhiên hơi thở từ trên người hắn phát ra, càng làm cho tất cả mọi người từ đáy lòng sinh ra một loại sợ hãi. Đương nhiên, tư khấu diễn thần sắc thay đổi một chút, một cổ lực lượng từ hắn đan điền chố nhiên điên cuồng lưu chuyển. Hắn mặc mi dùng mình, xoay người phất tay háo liền biến mất ở mọi người trước mặt. Bổn vương Bê Quan Tang Hải sở hữu công việc từ Lâm Đại Nhân cùng Tứ Đại Võ Vệ xử lý. Là, mọi người cùng kính nói, chương 450 lại đã quên ai đâu. Ở tư khấu diễn rời khỏi sau, Lâm Tứ mới ngẩn đầu lên, cùng không thanh bọn họ bốn người nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt đều toát ra một tia nghi hoặc. Thượng thân giới, ưu hải dưới to như vậy trong không gian, đen nghìn nghịt không thấy ánh nắng. Một cái vô song tuấn Mỹ Nam Nhân nằm ở một phương giường băng phía trên. Mà toàn bộ huyệt động cũng bởi vì này khối giường băng mà trở nên rực rỡ lung linh, trên vách tường đều lưu động lánh bạch quang, dường như ở mặt trên bơi lội dường như. Huyền sắc mặc bào cùng này dưới thân tuyết trắng hình thành tiên minh đối lập. Nam Nam Tử, sắc mặt cũng là như tuyết bạch, như là không có tức giận người chết giống nhau. Rồi sau đó cổ chỗ cũng hình như có thứ gì, đang ở ẩn ẩn sáng lên. hắn Phảng Phất ở chỗ này ngủ say thật lâu thật lâu. Trên người đều ngưng kết một tầng màu trắng xương lạnh. U hải phía trên, mây đen áp thiên, không thấy ánh nắng, mà loại này u ám cũng làm cho cả u hải có vẻ càng vì quỷ dị sâu thẳm. Phản phất trong thiên địa hết thảy, đều bị lung ở này có u ám bên trong. Mặt u hải chi thủy đều phiên quang, càng hiện yên tĩnh lưu lánh. Mà ở thượng thần giới mặt khác một chỗ địa vực. Cái kia bị sưng là thần điện địa, địa phương. Đang có một chiếc đèn ở một tòa trong đại điện trên không chậm rãi chuyển động. Cái này địa phương, là cấm địa. Toàn bộ thần điện, trừ bỏ thần tôn đại nhân, mặt khác bất luận kẻ nào, đều không được tới gần. Lúc này, một đạo màu trắng nam nhân thân ảnh chậm rãi đã đi tới. Nhỏ dài như ngọc tay, nhẹ nhàng nâng lên, nhẹ nhàng đụng vào một chút này chẳng đèn bấp đèn. Mà ở này chẳng chậm rãi chuyển động đèn, tựa hồ có một đạo bóng hình xinh đẹp đang ở bấp đèn bên trong ngủ say. Khi nào, ngươi mới có thể, trở về đâu? Hắn trong thanh âm hàm chứa một tiếng sâu kín thở dài. Có phải hay không đem ngươi đồ vật tìm trở về, ngươi là có thể đã trở lại? Ngươi không phải, ghét nhất người khác đoạt ngươi đồ vật sao? Nam nhân thanh âm rất thêm thai, nhưng lại lương bạc có thể làm người từ tâm lệnh đến lòng bàn chân. Ta đã làm người đi tìm ngươi đồ vật, cho nên, ngươi cũng nên tỉnh đầu hắn đầu ngón tay lưu luyến ở kia tràn bức đèn thượng vớt ve một chút. Quý Thiên tâm tỉnh lại lúc sau, trợn chơn mắt, thẳng tóc nhìn chằm chằm nóc giường. Trong trẻo đồng tử như là lập loè vô số đời sao, mắt lại là tình nháy mắt cũng không nháy mắt. Tuy rằng nhìn chằm chằm chính là nóc giường, nhưng cặp kia trong mắt lại tựa hồ cũng không có ảnh ngược nóc giường bóng dáng. Nàng lẩm bẩm nói, lại đã quên, ai đâu? Chính là, nàng rõ ràng quên người hẳn là có rất nhiều rất nhiều. Vì cái gì? Sẽ bỗng nhiên tưởng đã quên ai đâu? Hơn nữa, ở mới vừa rồi trong nháy mắt kia, cái loại này nguyên với linh hồn thiếu hữu cảm, lại rõ ràng vài phần. Giống như thiếu cái gì? Kỳ quái. Nàng nhẹ nhàng hợp lại hạ giữa mày, phun ra hai chữ lúc sau, cũng không lại nghĩ nhiều. Chật ngồi xếp bằng ngồi dậy, tiến vào linh chất không gian xem xét một phen. So với phía trước, linh chất không gian cũng có chút rất nhỏ biến hóa. Sinh khí đã ở dần dần khôi phục, có bảy màu linh tức lúc sau, Không gian sinh mệnh lực thoạt nhìn cũng tràn đầy không ít, mà hiện tại linh tức đã mọc ra bảy màu lông chim, ở trong không gian bay lên tới thời điểm, cũng là một đạo sinh đẹp phong cảnh. Mọc ra lông chim linh tức so với phía trước sinh đẹp nhiều, cái đầu cũng lớn một ít, thiên thật là, cũng không ít. Quý thiên tâm theo bản năng liếm một chút phấn ngôi. Linh chất không gian là của nàng, cho nên tâm tình của nàng, ở linh chất trong không gian bảy màu linh tức cũng có thể cảm thụ được đến. Thế cho nên bảy màu linh tức cực lực biểu hiện chính mình xinh đẹp, thật cẩn thận chính là không dám tới gần quý thiên tâm nửa phần, sợ một tới gần chính mình đã bị ăn. Chương 451 Thực Nguyệt Buồn Dầu Thức Nhi Quý thiên tâm nhẹ nhàng gọi một tiếng. Bảy màu linh tức ánh mắt ôm một bộ khẳng khái hy sinh bộ dáng, bay về phía quý thiên tâm lòng bàn tay. Nghiêm thiêu chuẩn chạm tư đứng ở quý thiên tâm lòng bàn tay, gắt gao nhắm hai mắt. Quý thiên tâm vãn hạ khỏe miệng, không ăn ngươi Bảy mồ linh tước lập tức mở bừng mắt, cao hứng hai chỉ cánh không ngừng phịch phịch phiên lên. Lưu chữ ngươi đương trang trí, cũng hảo. Chính là không biết, ngươi là hùng vẫn là thư, ngày khác, cho ngươi tìm cái điều bạn, sinh một hoa trứng, tốt không? Linh tước, kỷ, quý thiên tâm gật gật đầu, đương tước nhi là đồng ý, vậy, như vậy đi. Linh tước trong mắt trường đại, nó vẫn là cái nhãi con A. Chủ nhân như thế nào liền tưởng lấy nàng đi lai giống đâu? Gì? Ngươi thế nhưng khai linh trí? Quý thiên tâm có chút ngoài ý muốn. Bất quá nghĩ đến, bảy màu linh tức là trưởng thành hình linh thú, trong khoảng thời gian này lại vẫn luôn cùng thực nguyệt khỏe với nhau, lại còn có ở nàng linh chất không gian nội, nói như vậy sinh ra linh trí tới, giống như cũng không có gì lạ. Lúc trước thực nguyệt sở dĩ linh trí khôi phục chậm, đúng là bởi vì nó bản thể qua cường đại, lại nhiều lần trọng sinh. Cho nên thức tỉnh cũng yêu cầu một đoạn thời gian tới giảm sóc, mới có thể thoát khỏi kia hỗn đột. Có linh trí, cũng hảo. Nàng nhẹ nhàng cười một chút. Từ linh chất không gian ra tới về sau, nàng đống nhiên nhớ tới tố khanh giống như cho không ít đồ vật cho chính mình, đều bị thuận tay ném vào nhẫn chữ vật. Cho nên dứt khoát đem nhẫn chữ vật đồ vật tất cả đều đổ ra tới, một lần nữa thu thập một chút. Kỳ thật cái này nhẫn chữ vật có thể gửi đồ vật, cũng không nhiều. Nhưng có linh chất không gian lúc sau, nàng liền lười đến lại đi luyện chế một cái chứa vật vật chứa. Hung chi là sư phụ đưa. Cho nên nàng cũng liền vẫn luôn dùng chứ. Mà đảo ra tới thời điểm, nàng phát hiện thế nhưng có mấy khối thẻ bài, trong đó còn có một khối ngọc bội. Đây là cái gì? Nàng đem kia mau khắc có học viện ngự phong thẻ bài cầm lên. Tuy rằng biết, này khối thẻ bài, hẳn là học viện ngự phong, nhưng lại đã quên, này thẻ bài là dùng làm gì? Nghi hoặc một chút, lại đem này khối thẻ bài ném đi vào. Nàng lại cầm lấy một khối ngọc bội, mà này khối ngọc bội thượng tắc khắc có một cái hàng tự. Đây là, hôm qua gặp được người kia sao. Nàng nhẹ dọng nghi hoặc một chút, to mò nhìn nhiều này khối ngọc bội hai mắt, cũng nhét trở lại nhận chữ vật. Tới với mắt khác, dư lại hạt giống hoặc là linh thảo, nàng liền ném vào linh chất không gian. Lại chậm gì gì thu thập một phen, mới đi xuống giường. Chuẩn bị đi ra cửa tìm ăn thời điểm, mới nhớ tới, tựa hồ không thấy được Thực Nguyệt. Di, nàng quay đầu lại, liền nhìn đến Thực Nguyệt ngồi ở gương trước mặt, cũng không núp nhích. Trong chốc lát hóa thành hình người, trong chốc lát lại biến thành thú thể. Nhìn chăm chăm trong gương đôi mắt chớp đều không ngáy mắt. Quý thiên tâm tò mò chớp hạ đôi mắt, Thực Nguyệt, đang làm cái gì? Thực Nguyệt lại biến trở về thú thể, nhìn chầm chăm trong gương chính mình, nghiêm trang, chủ nhân. Ta cảm thấy mau thật dài, có điểm không quá đẹp. Ngươi cảm thấy đâu? Quý thiên tâm. Thực nguyệt ngồi sổm trước gương đã thật lâu, đầu tiên là bị chính mình xoáy khí bề ngoài hấp dẫn, sau đó càng xem càng cảm thấy không đúng chỗ nào. Vì thế phát hiện, nguyên lai là chính mình mau quá dài, thoạt nhìn cảm giác không phía trước như vậy xoáy. Quý thiên tâm nô một tiếng, thấy thực nguyệt còn ở nhìn chầm chầm trong gương chính mình ngó trái ngó phải. Ta cho ngươi, cắt tóc. Quý thiên tâm bỗng nhiên có điểm tay ngứa, nàng còn trước nay chưa thử qua cấp động vật cả mau. Muốn thử xem. Thực nguyệt nhíu hạ mi, xoay người nhìn về phía quý thiên tâm, giống chỉ cẩu tử dường như ngồi sổm trước gương trên ghế, thực nghiêm túc gật đầu, kia chủ nhân phải cho ta cạo đẹp điểm. Quý thiên tâm khỏe miệng hơi liệt, hảo. Trưng 452 như vậy, thật sự đẹp sao. Thực nguyệt lập tức chạy tới quý thiên tâm trước mặt, nhảy tới trên bàn ngoan ngoãn ngồi. Chờ liền chủ nhân cho chính mình cắt mau. Quý thiên tâm từ bên cạnh cầm đem kéo, ở lòng bàn tay đánh chuyển, liền bắt đầu xuống tay. Sau nửa canh giờ, thực nguyệt nhìn trong gương chính mình, đầu mau bị tu thành tròn tròn tạo hình, trên người mau trừ bỏ tứ chi đều bị tạo đoảng. Thoạt nhìn giống như là xuyên một nửa quần áo cởi giống nhau quần áo dường như. Thoạt nhìn có chút quái quái. Chủ nhân, như vậy, thật sự đẹp sao? Thực nguyệt xem xét trong gương chính mình thấy thế nào đều có chút kỳ quái. Quý thiên tâm nhìn Thực Nguyệt, khoe miệng nhìn không được nhẹ nhàng nhấp một chút, trả lời, đẹp. Nàng nhớ rõ, từ trước ở hiện đại nhìn thấy những người đó lưu cầu thời điểm, những cái đó cầu cầu mau, cũng là cái dạng này. Cho nên, nàng như vậy tù bổ là không sai. Tuy rằng tròn tròn đầu làm Thực Nguyệt hoặc nhìn đầu đặc biệt đại, nhưng cũng, có điểm đáng yêu. Không phải Thực Nguyệt không tin chủ nhân thẩm mỹ, Thật sự là bộ dáng này quá kỳ quái, bị tạo ma địa phương còn có chút lạnh lạnh. Mà hóa thành hình người thời điểm, nguyên bản thật dài bím tóc, cũng biến thành dưa hấu đầu. Thật sự là một chút đều không uy vũ khí phách. Bất quá chủ nhân nói tốt xem, kia còn hẳn là đẹp. Quý thiên tâm mí môi, không nói gì, một lát sau, lại khẳng định nói, rất đẹp. Thực nguyệt một chút nâng lên ngực, tự tin tràn đầy. Này hai ngày... Quý thiên tâm cùng thực nguyện ở khách điếm đại thực thoải mái. Mỗi ngày ăn liền ngủ, tỉnh ngủ liền ăn. Mà cái này khách điếm cũng tao ngộ xưa nay chưa từng có đồ ăn nguy cơ. Mỗi ngày đồ ăn cung ứng, đột nhiên trở nên so từ trước nhiều vài lần. Nếu như vậy tiếp tục ăn xong đi, khách điếm chỉ sợ đều phải bị ăn suy sụp. Trường quay, kia rốt cuộc là cái gì à, như thế nào như vậy có thể ăn tiểu nhị hướng trên lầu xem xét. Trường quay cũng vẻ mặt ngưỡng hiệu. Ta như thế nào biết, hôm nay phân lượng mua sắm đã trở lại sao? Nếu là tiền không đủ, đi tìm học viện muốn đi. Dù sao người là bọn họ mang về tới, làm cho bọn họ phụ trách. Tiểu nhị, đã đi mua sắm, phía trước toàn cấp ăn xong rồi, liền một chút lá cải đều không dư thừa a. Trưởng quầy, này con mẹ nó rốt cuộc có bao nhiêu có thể ăn a? Trứng dám với đối phương là tu vi cao thâm tiền bối, cho nên bọn họ cũng không dám nói cái gì. Thẳng đến bọn họ nghỉ ngơi hai ngày sau, học viện ngự phong người tới tự mình tới đem bọn họ mang đi. Khách điếm nội đồ ăn nguy cơ mới tạm thời giải trừ. Mà ở rời đi thời điểm, quý thiên tâm cùng thực nguyệt đều còn có chút liên tiếp. Quý thiên tâm khe khẽ thở dài, chờ lần sau, có cơ hội, lại đến. Hóa thành tiểu thú đi theo quý thiên tâm bên người thực nguyệt cũng gật gật đầu. Này một câu, doa đưa bọn họ rời đi tiểu nhị thiếu chút nữa đương trường ngất qua đi. Những người khác cũng sôi nổi lặng im một trận. Cái này nha đầu chỉ sợ căn bản không phải tới nhận lời mời lao sư, chính là vì tới nơi này cọ ăn cọ uống đi. Chư vị tiền bối, mời theo ta tới. Học viện ngự phong phái đi tiểu đối bọn họ cung kính gật đầu, chật liền ở phía trước dẫn đường. Quý thiên tâm thân mình tiểu, chân đoạn, bước chân tiểu, lại không nghĩ đi nhanh, cho nên liền không nhanh không chậm đi ở cuối cùng. Thực nguyện cũng hóa thành thú thể đi theo bên người nàng. Bởi vì cát mau, thực nguyệt sao vừa thấy thật đúng là nhìn không ra là cái thứ gì. Chỉ sợ mặc dù là lão thục thú, cùng kỳ đứng ở nó trước mặt đều nhận không ra nó tới. Mà linh thú đi theo chủ nhân bên người vốn là không phải cái gì hiếm lạ sự, tu vi cao một chút võ giả bên người thông thường đều sẽ mang một con linh thú. Tỷ như hiện tại Diệp vận bên người cũng theo một con ấu niên kỳ mây đen báo. Quý cô nương ngày này chỉ linh thú. Như thế nào cùng phía trước nhìn điểm nhi không quá giống nhau. Chu Nôn cũng dừng ở mặt sau, đi theo quý thiên tâm bên người. Nhìn đến thực nguyệt thời điểm, Chu Nôn thiếu chút nữa cởi ra tiếng, nhưng vẫn là nhịn xuống không cười. Chương 453 ta có phải hay không, đánh quá ngươi. Thực nguyệt ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Chu Nôn, thật tinh mắt, tiểu ra ta tân mao hình có phải hay không rất tuấn tú. Chu Nôn sửng sốt một chút, không nghĩ tới này, chỉ linh thú lại là như vậy, tiểu liền sẽ nói chuyện. Này hắn nên nói như thế nào, đúng sự thật nói sao? Quý Thiên Tâm nhìn Chu Nôn liếc mắt một cái, mặc danh Chu Nôn thế nhưng có thể minh bạch này liếc mắt một cái hàng nghĩa, lập tức nói, đúng vậy, rất tuấn tú. Ta còn là lần đầu tiên thấy ma hình như vậy linh thú, không thể không nói, thật sự là làm ta mở rộng tầm mắt. Nửa câu sau lời nói hắn nói nhưng thật ra thật sự hắn là thật sự lần đầu tiên nhìn thấy loại này lông tóc tạo hình linh thú thuật nhìn tuy rằng có điểm buồn cười cũng rất kỳ quái thật sự là làm người không nín được tưởng ôm bụng cười cười to nhưng không thể không nói còn sát có vài phần đang yêu chu nôn nói làm thực nguyệt thực vừa lòng cằm đều nâng lên vài phần xem ra chủ nhân tay nghề cũng không tệ làm sao về sau nó mau đều làm chủ nhân tới tu bổ hảo quý thiên tâm lúc này mới nhìn thực nguyệt liếc mắt một cái Mặt mày nhẹ nhàng trọn một chút. Đúng rồi chung nôn bỗng nhiên đẻ thấp thanh âm, quý cô nương, ngươi cùng kia hai vị nhận thức sao. Quý thiên tâm là theo chu nôn ánh mắt nhìn về phía kia hai người. Là hai cái thoạt nhìn ba bốn mươi tuổi trung niên nam tử, cũng là lần này nhận lời mời lao sư chết kỳ trong cao thủ người. Quý thiên tâm nhàn nhạt nói, không quen biết. Kỳ thật nàng liền bên người đáp lời người này là ai cũng không biết. Nàng không nhớ được mặt. Bất quá nghe hắn nói lời nói ngư khí, bọn họ hẳn là tại đây hai ngày gặp qua. Chú luôn vừa đi tiếp tục thấp giọng nói, kia quý cô nương vẫn là cẩn thận một chút, ta xem kia hai người này hai ngày đặc biệt chú ý ngươi, chỉ sợ có cái gì cổ quái. Chú luôn bởi vì quý thiên tâm ngày ấy chỉ điểm nội đạo, trở về lúc sau tâm cảnh liền cũng mở ra, cho nên đối quý thiên tâm thập phần có hảo cảm. Cũng không đem quý thiên tâm trở thành bình thường hại tử. Đương hắn chú ý tới kia hai người có điểm kỳ quái thời điểm, liền tưởng nhắc nhở một chút quý cô nương. Đáng tiếc này hai ngày nàng không phải ở ăn, chính là ở ngủ, tưởng nói thượng câu nói đều không dễ dàng. Quý thiên tâm ánh mắt từ kia hai người trên người gì trở về, ngược lại nhìn thoáng qua chung nôn. Nàng thế mới biết, nguyên lai like ở bên cạnh cùng nàng nói chuyện chính là một cái để dâu nhưng tuổi hẳn là cũng không phải quá lớn nam nhân. Chú nôn bị quý thiên tâm này thẳng lăng lăng ánh mắt xem ngược lại có chút hơi xấu hổ. Ta có phải hay không, đánh quá ngươi? Nàng hỏi. Lời này hỏi chú nôn sắc mặt lại là xấu hổ lại là thẹn thùng, nuốt nuốt nói cái đúng vậy. Quý thiên tâm gật gật đầu, nàng chính là thuận miệng vừa hỏi. Gần nhất nàng hẳn là không có gì tiếp xúc quá người, trừ bỏ bị nàng đánh quá người. Nàng ân một tiếng lúc sau, mới lại xoay người, nhìn về phía kia hai người. Vừa lúc. Kia hai người ở ngay lúc này cũng nhìn về phía nàng, đưa ánh mắt đụng vào cùng nhau thời điểm, kia hai người sửng sốt một chút, hiện lên một kia chuẩn dạng, sau đó dường như không có việc gì lại chuyển qua đầu. Nhưng ở bọn họ quay đầu lúc sau, ánh mắt lập tức liền sửng sốt một chút, liếc hướng quý thiên tâm dư quang hiện ra một đạo tàn khốc. Quý thiên tâm không nhanh không chậm thu hồi ánh mắt, khỏe miệng nổi lên nhàn nhạt lãnh bạch. Học viện ngự phong Mộ Dung Vô Ngân ở phòng gặm thực một con sống gà lúc sau, xoa xoa ngoài miệng huyết, mới từ trong phòng đi ra. Trở lại học viện Ngự Phong chính là điểm này không tốt, con mẹ nó ăn cái sinh đồ vật đều đến chôn chôn tránh tránh. Mộ Dung Vô Ngân liếm liếm miệng, tuy rằng hắn cũng có thể ăn ăn chín, nhưng làm thú bản năng vẫn là thích ăn một ít sinh vật còn sống. Hắn nhưng không giống thao thiết cái kia ngốc đồ tham ăn, ngây ngốc liền bị lừa đi ăn phân đều phải ăn. Gần nhất học viện có chuyện gì sao? Nhìn đến vài người vội vàng đi ra ngoài, hắn gọi lại hỏi: "Chương 454, ngài tổ tông đâu?" Mộ Dung lão sư. Đường Chân có chút kinh ngạc, "Ngài khi nào trở về nha?" Mộ Dung Vô Ngân nhớ rõ, cái này nữ hài nhi cũng là lần trước trong đêm tối rừng rậm gặp được cái kia học sinh. Mới trở về không lâu. Hắn cười nói, "Xem các ngươi như vậy hưng phấn, đây là muốn đi đâu nhi?" Đường Chân chắp tay, cung kính đến Hôm nay là tân sinh cuối cùng một vòng khảo hạch đâu? chúng ta tính toán đi xem náo nhiệt, mộ dung Lão sư cũng muốn cùng đi sao. Nghe nói, hôm nay đồng dạng cũng là học viện thông báo tuyển dụng võ khóa lao sư khảo hạch đâu? Mộ dung vô ngân nhíu hạ mi, tân sinh khảo thí. Lúc này mới nhớ tới giống như trong khoảng thời gian này, đích sắc nên là học viện ngự phong tuyển nhận tân sinh thời gian. Hắn hơi hơi trọn hạ đuôi lông mày, quạt xếp nhẹ nhàng lắc lắc, ôn nhuận cười nói vừa vặn không thú vị bên kia tùy các ngươi cùng nhau đi đường chân bị mộ dung vô ngân này cười dối loạn lên đồng lập tức rời mắt nói đúng vậy đung nhiên đường chân nhô tới mộ dung lão sư một người trở về sao mộ dung ánh mắt nghi vấn ngài vị kia tổ tông không có cùng ngài một khối sao nói tới đây đường chân nhất thời thật không hiểu hẳn là kêu mộ dung lão sư vẫn là quý lão sư Mộ Dung vô ngân nguyên bản sắc mặt ý cười nháy mắt toàn vô, sắc mặt cũng đen xuống dưới. Bộ dáng này dọa đường chân trong lòng một lộ bộ, theo bản năng sau này cũng lui lại mấy bước. Nhưng thực mau, mộ Dung vô ngân liền tươi sáng cười, giống như vừa mới đường chân chỗ đã thấy chỉ là ảo giác. Ta vị kia tổ tông trời cao đi, cho nên cũng không có cùng ta ở một hối. Là mộ Dung vô ngân cười ngâm ngâm nói. Đường chân, có ý tứ gì, nàng không hiểu. Lão sư nói thật sự là quá thơ mạo. Mộ Dung vô ngân chỉ là cười cười, trên người dáng vẻ thư sinh thực dễ dàng liền làm người buông đề phòng. Đi nhìn một cái năm nay tân sinh đi. Mộ Dung vô ngân quả xếp vừa thu lại, liền đi phía trước dẫn đầu đi qua. Đường chân cùng bên người người nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng theo đi lên. Nơi xa đêm trầm thấy như vậy một màn có chút nghi hoặc nhíu hạ mi, nhưng chợt ôm kiếm xoay người đi rồi trở về. Nhưng mới vừa đi hai bước lại đống nhiên dừng một chút. Trời cao. Trời cao là đi đâu vậy đâu? Hắn nói, nữ hải nhi kia sao? Cái kia làm hắn cảm thấy chính mình hèn mọn tới rồi bối bạm, liền nhiều liếc nhìn nàng một cái đều phản phất cảm thấy làm bẩn nàng tiểu nữ hải nhi. Không, kia chỉ là cái sông thật lâu thật lâu, phản lão hoàn đồng lao tiền bối thôi. Hắn giữa mày nhẹ tần một chút, chợt tiếp tục cất bước đi phía trước. Quý nguyên nếu ở ngự phong chi bên trong thành tìm suốt hai ngày, đều không có tìm được quý thiên tâm, thế cho nên này hai ngày thần sắc nhìn qua đều có chút mất tinh thần. Lăng thanh miểu hỏi rất nhiều lần, nhưng quý nguyên nếu lại cái gì đều không nói. Cái này làm cho lăng thanh miểu càng có chút hòa đại, nhưng lại không dám nói cái gì. Nhưng nàng biết, làm quý nguyên nếu biến thành như vậy đầu sỏ gây tội chính là cái kia tới tham gia tân sinh khảo hạch nữ nhân kia. Nàng nhìn phía trước. Khoe miệng khơi mào một kia cười lạnh, lần này khảo hạch nàng nhất định phải giao huấn nữ nhân kia một đốn. Quý nguyên nếu ở không tìm được quý thiên tâm lúc sau, cũng đi tới tân sinh cuối cùng một vòng khảo hạch nơi sân. Cùng hắn đứng chung một chỗ, còn có không ít học viện ngự phong học sinh. Nhưng cô đơn hắn bên người, không một vòng ra tới. Hắn ánh mắt trầm tĩnh nhìn phía trước. Không có vài người tới gần. Trong đó có một cái tuổi nhìn qua cùng quý nguyên nếu sắp xỉ thiếu niên đi tới hắn bên người. Xem quần áo, cũng là thiếu hụt ban học sinh. Nghe nói ngươi gần nhất ở tìm người. Tìm người nào a? Giang Hoài trêu ghẹo cười cười, chẳng lẽ là ở tìm tình nhân cũ. Nói lời này thời điểm còn cố ý nhìn thoáng qua cách đó không xa Lăng Thanh Miểu. Chương 455 đem ngươi muội muội tặng cho ta đương muội muội đi. Quý Nguyên nếu cùng Giang Hoài quan hệ cũng coi như giao hảo. Hai người bọn họ đều là học viện Ngự Phong mấy năm nay phong vân tân tú chẳng qua Giang Hoài làm người càng cả lơ phất phơ một ít, thịnh, ta muội muội, Quý Nguyên nếu nhẹ giọng nói, Giang Hoài sững sốt một chút, ngươi muội muội, hắn nhớ tới phía trước hình như là nghe Quý Nguyên nếu nói qua, hắn là có cái muội muội, nhưng sau lại rời nhà đi ra ngoài, ngươi nói chính là ngươi rời nhà trốn đi cái kia muội muội, Quý Nguyên nếu hơi giật mình, đống nhiên nghĩ tới Vũ Trường, đúng vậy, cũng không biết Vũ Trường hiện tại như thế nào. Năm năm qua đi, cựu hận buông xuống sao? đều năm năm nhiều, nàng hẳn là đã không còn giống như trước như vậy xúc động đi. Nguyên nếu Giang Hoài thấy là Quý Nguyên Nếu phát ngốc, không cấm lại hô một tiếng. Quý Nguyên Nếu lấy lại tinh thần, chợt lắc lắc đầu, một cái khác, tiểu nhân, ngươi còn có cái tiểu nhân muội muội. Giang Hoài cười nói, ngươi gia hỏa này cũng thật có phúc khí, nhiều như vậy muội muội, nhà ta đã có thể ta một cái ta nhưng thật ra muốn cái muội muội không bằng ngươi đem ngươi kia tiểu nhân muội muội tặng cho ta đương muội muội thế nào thêm một cái ca ca cũng thêm một cái người đau nha quý nguyên nếu mặt mày hơi hơi lạnh xuống dưới nhìn hắn một cái nằm mơ giang hoài chọn hạ mi đâm một cái hắn cánh tay cười nói chỉ đùa một chút sao nói nói bọn họ cũng nhìn về phía phía trước núi rừng lúc này đây tân sinh cuối cùng khảo hạch, liền tại đây này phiến núi rừng giữa Khi thật bọn họ đứng ở cái này địa phương, cũng thấy không rõ bên trong phát sinh chẳng hướng. Nhưng náo nhiệt sao, vẫn là có thể thấu thấu. Tư hàng thân mình nhẹ nhàng cũng lạc, cũng đứng yên ở cái này địa phương cách đó không xa tán cây trên đỉnh, không tìm được tiểu nha đầu, đến xem náo nhiệt tính, vạn nhất lại thấy đâu. Hắn hiếp mắt nở nụ cười, tìm cái hảo vị trí, nằm ở trên cây xem náo nhiệt. Mà lúc này, quý thiên tâm bọn họ kia mấy người cũng bị đưa tới nơi này. Chẳng qua là từ một cái khác nhập khẩu tiến vào. Chư vị tiền bối, nơi này đó là năm nay tân sinh khảo hạch mà, cũng là chư vị tiền bối khảo hạch nơi. Kỳ thật, chư vị tiến bối, cũng không cần làm cái gì, chỉ cần tiến vào này phiến rừng cây, giám sát cũng nhìn các tân sinh khảo hạch liền có thể. Này rừng cây tuy cũng không như ma thú rừng rậm như vậy nguy hiểm, có ma thú lui tới. Nhưng cũng là chướng khí trăng ngập, nảy sinh không ít nguy hiểm sự vật cho nên chư vị tiền bối phải làm một là ở cuối cùng thời điểm bảo hộ bọn họ an toàn nhị là giám sát hay không có Mặt khắc gian tê quấy rối người lẫn vào phái đi vì bọn họ giảng thuật khảo hạch quy tắc cứ như vậy diệp vận thanh âm cất cao một chút tựa hồ cảm thấy cái này khảo hạch có chút quá mức đơn giản phái đi cười cười chính là như vậy nói xong hắn từ trong tay háo lấy ra vài đạo phủ ấn dán ở bọn họ vài người trên người Đây là chúng ta học viện phụ truyện sư luyện chế gia tới Minh Hòa phù ở 12 cái canh giờ trong vòng, các ngươi sở làm hết thảy, đã phát sinh hết thảy, đều sẽ chuyển quay lại học viện linh khí bắt quái trong gương. Nói cách khác, chư vị tiền bối biểu hiện, sẽ quyết định cuối cùng chúng tuyển danh lệch. Hắn cười nói, lời nói không tiêu ngạo không xiểm lịnh, nhưng lại cũng tràn ngập kinh ý. Làm này đó chết kỳ cao thủ cũng sẽ không cảm thấy không khỏe. Quý Thiên Tâm sờ soạn một chút trên người phụ triện phù triện sư. Không đổi thiên võ đại lục phù triện sư không nhiều lắm, ngay cả phù triện sư đều mau biến mất. Nhưng chúng ta học viện liền vừa lúc có một vị. Phải đi nhìn Quý Thiên Tâm, cô nương có cái gì nghi vấn sao? Kỳ thật những người khác cũng đều nhiều ít có chút tò mò, bất quá nghe hắn nói như vậy đảo cũng hiểu rõ. Chương 456A diễn ở thì tốt rồi. Phù triện sư bọn họ nghe qua, nhưng chưa từng gặp qua. Không nghĩ tới, còn có thể luyện chế vật như vậy. Quý thiên tâm lắc lắc đầu, không, chỉ là, cảm thấy có điểm ngoài ý muốn. Phải đi, cô nương ý gì? Khi hữu chủng loại, quý thiên tâm nhàn nhạt nói. Phải đi. Quý thiên tâm gật đầu một cái, liền mang theo thực nguyện hướng trong rừng cây mặt đi vào đi. Những người khác hai mặt nhìn nhau một chút, cũng đều sôi nổi đi vào. Chẳng qua mỗi người đều đi hướng bất đồng phương hướng. Phải đi gãi gãi đầu. Tu vi cao tiền bối, chính là đoán không ra suy nghĩ cái gì. Mà lúc này, lý đố nhị vị trưởng lão mới đuổi lại đây. Người đâu? Hai người gần nhất liền hỏi. Đi vào. Phái đi chỉ chỉ rừng cây. Nhị vị trưởng lão nhìn rừng cây lại là thở dài một tiếng. Xem ra, chỉ có chờ bọn họ ra tới. Hai người bọn họ phía trước có chuyện quan trọng con thân, cho nên rời đi một trận. Không nghĩ tới trở về, bọn họ liền đi vào. Kỳ thật hai người bọn họ từ những người đó miêu tả, đã có thể khẳng định cái kia tay không chụp đá vụn vách tường người chính là bọn họ 5 năm trước chứng kiến đến cái kia nha đầu. Tuy rằng kỳ quái vì cái gì bọn họ miêu tả kia nha đầu bộ dáng còn cùng 5 năm trước không sai biệt lắm. Nhưng chỉ cần biết rằng, người kia là nàng là đủ rồi. Nếu 5 năm trước, nàng 7 tuổi là có thể đạt tới chết kỳ trở lên, như vậy 5 năm sau nàng bộ dáng chưa biến. Tựa hồ cũng không xem như cái gì đáng giá khiếp sợ sự. Thật giống như, lại bọn họ đã bị đả kích qua đi, lại không tầm thường sự tình phát sinh ở cái kia nha đầu trên người, cũng chưa như vậy không tầm thường. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng nhiên nhớ tới. Chúng ta không phải đã cho nàng một khối thẻ bài sao. Còn mời quá nàng đương học viện ngự phong lao sư, kia nàng tới nhận lời mời làm cái gì. Đội trưởng lao nghi hoặc nói. Lý trưởng lão cũng nghĩ tới kia thẻ bài vẫn là hắn đưa ra đi này ta năm đó xem kia nha đầu phản ứng giống như có điểm chậm phỏng chừng trí nhớ không tốt nên sẽ không quên đi hai người trầm mặc một trận về trước học viện bẩm báo phó viện đi ân hai người nói chuyện với nhau một câu lúc sau chớp mắt liền hóa thành lưỡng đạo lưu quang biến mất ở nơi này quý thiên tâm cùng thực nguyệt đi vào rừng cây lúc sau liền chậm rãi khắp nơi đi dạo Dù sao một người một thú phương hướng cảm đều không tốt, cho nên tiến vào lúc sau, xem như đi đến chỗ nào tính chỗ nào. Không nghĩ tới, thiên võ đại lục lại có phủ triện sư. Quý thiên tâm vừa đi, một bên trầm dai nói. Ngọn ý nhi này là làm gì? Thực nguyệt không hiểu. Quý thiên tâm nói, luyện phủ, cùng luyện khí sư không sai biệt lắm. Nàng chỉ là nghe sư phó cùng Tố Khanh nói qua, thiên võ đại lục, có luyện đan sư, cũng có luyện khí sư cũng có ngự thú sư. Nhưng này đó chức nghiệp đã hy hữu, lại xuống dốc. hi hữu đến, phàm là có một cái, đều có thể bị phủng thành bảo bối, cũng sẽ trở thành khắp nơi thế lực đều muốn mượn sức lực lượng. Nhưng cũng xuống dốc đến toàn bộ thiên võ đại lục, cũng tìm không ra nhiều ít cái tới. Cho nên cũng mới càng có vẻ di đủ chân quý. Mà phù triện sư, nàng còn không có ở thiên võ đại lục thượng nhìn thấy quá. Cho nên mới sẽ nói, là hy hữu chủ loại. Có thể ăn sao? Thực nguyệt chỉ quan tâm cái này. Quý thiên tâm thật sự nghiêm túc tự hỏi một chút, sau đó nhìn về phía nó, ngươi lần sau, thử xem. Thực nguyệt một đôi thú đồng đều sáng lên, hương phấn nói, hảo nha hảo nha. Quý thiên tâm cũng gật gật đầu, cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn. Màu trắng dày theo đứng yên tại chỗ, đông nhiên không đi rồi, lời nói có vài phần thở dài, nếu là A Diễn ở, thì tốt rồi. nếu là a diễn ở. Là có thể ôm nàng đi rồi. chương 457 tiến vào khảo hạch mà. A diện ôm, cũng là thực thoải mái. Quý thiên tâm lười, là một loại thói quen. Cũng không biết là từ khi nào bắt đầu, làm cái gì đều lười. Nếu không phải thật sự là bất đắc dĩ, nàng là lười đến động thủ. Mà so với cùng người cãi nhau, kia nàng sẽ càng nguyện ý động thủ một ít. Bởi vì động thủ phương tiện, không phiền thoái. Nói đến cùng, vẫn là lười. Nay cũng có thể, cùng nàng bản thân nhạt nhẽo tính tình có quan hệ. Nàng đi rồi hai bước, nhẹ nhàng đánh cánh áp, cũng không biết đi tới cái gì mà, giữa mắt nhìn về phía một cây rậm rạp đại thụ. Nhẹ nhàng nhảy, liền tìm viên thụ, đánh cánh áp, nằm đến trên cây ngủ đi. Thực nguyệt là cũng đi theo nhảy đi lên, cuộn tròn ở quý thiên tâm bên người, cũng đi theo ngủ tới rồi cùng nhau. Đây cũng là thực nguyệt sở dĩ sẽ thập phần nguyện ý đi theo quý thiên tâm bên người nguyên nhân trí nhất. Bởi vì chủ nhân tập tính cùng nó tập tính căn bản không có cái gì khác nhau sao. Có thể cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, quả thực là người cùng sở thích a Học viện ngự phong, lương phó viện trưởng cùng học viện cao tầng, đều ngồi vây quanh ở trong đại sảnh. Mà bọn họ trước mặt, thế nhưng là một cái nhiều mặt hình thoi gương. Mỗi một mặt mặt trên đều ánh một cái hình ảnh. Mà này đó hình ảnh chung chủ nhân, đó là tới nhận lời mời lao sư người. Gì? Kỳ quái, vì cái gì có ba cái hình ảnh không có biểu hiện ra tới. Vũ Văn thuật nghi hoặc một tiếng. Có lẽ là này phụ triện đối vị kia, không có tác dụng. Trong đó một người trưởng lão loát tròm dâu suy đoán. Nếu nói này ba vị tu vi xa không ngừng chết kỳ tu vi, nhưng thật ra có khả năng. Phụ triện sư trầm giọng nói, hơn nữa minh hỏa phụ đều không phải là cưỡng chế tính phụ triện, chỉ là khởi đến một cái đôi mắt tác dụng. Ở nếu bọn họ không muốn làm chính mình bị giám thị nói, kia này đạo phù cũng liền mất đi tác dụng. Này ba người là ai? Lương phó viên hỏi. Trong đó có hai cái chết kỳ tiền bối, một cái kêu trưng dư, một cái kêu nô yến, mà một cái khác, chính là chụp nát vách đá vị kia tiểu cô nương, quý thiên tâm. Lương phó viện trưởng chầm chầm mắt. Viện trưởng, nếu bọn họ không muốn làm chính mình bị giám thị, có lẽ tới học viện mục đích vốn dĩ liền không đơn thuần. Vũ Văn Thuật nói, Lương Phó Viện tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Bất quá, có chút tu vi cao tiền bối, vốn dĩ liền tính tình cổ quái, không cho bị giám thị nói, cũng là nói được thông. Một vị trưởng lao khác cũng nói ra chính mình phỏng đoán. Lương Phó Viện trầm ngâm một lát, nói, nhìn nhìn lại đi. Mọi người sôi nổi gật đầu, đúng vậy. Đối với lúc này đây lão sư thông báo tuyển dụng, bọn họ so với tân sinh triệu tập dự thi, hiển nhiên muốn càng để ý một ít. Thân sinh tư chất so lệ không đồng đều, nhưng bọn họ lần này cần tuyển nhận võ khóa lão sư, lại là chết kỳ trở lên tu vi cường giả. Như vậy cường giả, nếu ra cái gì vấn đề nói, đối học viện ảnh hưởng cũng không nhỏ. Đặc biệt là ở hiện tại cái này thời buổi rối loạn, cho nên bọn họ mới có thể như vậy chú ý năm nay lão sư thông báo tuyển dụng tình huống. Nguyên ý cũng là tưởng tuyển nhận một ít tán nhân cường giả tiến vào học viện ngự phong, nhưng không nghĩ tới loại này thời điểm. Học viện ngự phong cũng nên đón hỗn loạn nhất thời kỳ. Lương phó viện trưởng chầm chầm mắt, chẳng lẽ nói bọn họ tới muốn tìm đồ vật, là cái kia sao? Quý Thiên tâm trên người phụ triện kỳ thật từ dán ở trên người nàng khởi, đã bị nàng bản thân lực lượng bản năng áp chế. Cho nên trên người nàng phụ triện là không có gì dùng. Chỉ là nàng chính mình không biết, cũng không chú ý. Mà lúc này, bọn học sinh cũng đều từ bao nhiêu cái nhập khẩu tiến vào này tiến rừng cây. Cái này rừng cây nguyên bản không có tên, sau nhân trưởng khí tràn ngập, cho nên có rừng sương mù tên này. Bọn học sinh khảo hạch đã bắt đầu. Rừng sương mù nơi nơi đều xuất hiện giải rác tân sinh. Quý Thiên Tâm nơi vị trí, đúng là rừng sương mù chỗ sâu nhất. Cho nên thập phần an tĩnh. An tĩnh cơ hồ không có bất luận cái gì thanh âm quấy rầy nàng ngủ. Chương 458 ta lại có thể. Mà lúc này, toàn bộ rừng sương mù lại dâng lên một tầng sương mù. Càng là hướng trong, chướng khí càng là nồng đậm. Cơ hồ sở hữu chướng khí, đều ở ngay lúc này, hướng thần lâm chỗ sâu trong dũng đi vào. Kỳ quái, tổng cảm thấy rừng xương mù giống như so trước kia chướng khí càng đậm một ít. Giang hoài cao mày, có chút nghi hoặc. Quý nguyên nếu trong mắt cũng có chút kỳ quái, là so từ trước muốn nùng một ít. Rừng xương mù kỳ thật nguy hiểm hệ số cũng không tính cao, trừ bỏ có chướng khí ở ngoài. Đều không phải là giống ám dạ rừng rậm như vậy nơi nơi đều là cao dai ma thú lui tới. Mà bọn họ còn không có nghe nói qua rừng xương mù có cái gì cao dai linh thú hoặc là ma thú lui tới. Đây cũng là học viện sẽ lựa chọn cái này địa phương làm tân sinh khảo hạch điểm nguyên nhân. Nhưng hiện tại, không biết vì cái gì, quý nguyên nếu có loại dự cảm bất hảo. Lúc này, quý thiên tâm ngủ kia thân cây. Mấy cái dây đằng đang ở từ nàng bốn phía hướng tới nàng chậm dài ánh mắt lại đây. Những cái đó dây đằng làm dường như dài quá đôi mắt dường như, vươn xúc tua như là dò ra đầu lưỡi hướng tới nàng tới gần. số xô, xô soạt soạt thanh âm chỉ là nghe khiến cho người ra đầu tê dại. Quý thiên tâm đôi mắt đống dưng mở, còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại trong ánh mắt tràn đầy một cổ đờ đẫn đạm lánh. Mà đương nàng mở to mắt ngay mắt, Những cái đó dây đẳng giống thủy triều giống nhau lập tức hướng bốn phía lui tản ra. Nàng sơn hạ mắt, nhìn về phía những cái đó dây đẳng. Huy tay háo liền ném ra một viên hỷ rồ đạn. Với một trận tiếng nổ mạnh, những cái đó thực nhân đẳng mạn nháy mắt bị tạc toái thiêu đốt lên. Bốc cháy lên dây đẳng giống như là từng điều con rắn nhỏ giống nhau trên mặt đất tán loạn, phát ra từng đợt trói thai thanh âm. Nhưng thực mau này đó dây đẳng đã bị thiêu thành cho tàn Ôn ào. Lạnh lùng nói còn có điểm không ngủ tỉnh Mai âm. Đúng lúc này, hai người thanh âm cũng chuyển vào nàng lỗ thai. Nguyên lai like nàng ở chỗ này. Rốt cuộc tìm được nàng. Hừ, đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Theo hai người thanh âm vang lên, lưỡng đạo bóng người cũng xuất hiện ở Quý Thiên Tâm trước mắt cách đó không xa. Mà hai người kia, đó là lúc trước Chu luôn làm Quý Thiên Tâm phải cẩn thận kia hai người. Cũng đó là nhận lời mời học viện Ngự Phong lão sư trong đó hai người. Quý Thiên Tâm hợp lại Hạ Mi, vì cái gì? Nàng chỉ là muốn ngủ cái giấc, nhưng luôn có người tới quấy rầy nàng. Thực Nguyệt cũng chậm rãi mở mắt, màu đỏ tươi thú đồng tràn đầy hung quang nhìn chằm chằm kia hai người. Quý Thiên Tâm. Trong đó một người hô lên tên nàng. Bọn họ hai người kia lúc trước cũng ở Vô Song Thành thành chủ chịu mời chi liệt cho nên mới có thể ở nhìn đến quý thiên tâm dung mạo thời điểm đem nàng liếc mắt một cái nhận ra tới. Thật vất vả tóm được cái lạc đơn cơ hội, cho nên bọn họ cũng không có báo cho những người khác, mà là cùng nhau lén gạt đi quý thiên tâm thân phận. Như vậy, bọn họ mới có thể âm thầm xuống tay, sẽ không làm những người khác đoạt đi. Quý thiên tâm nhàn nhạt quét về phía hắn, gọi ta, chuyện gì? Hai người là nổi lên đoạt bảo chủ ý, nhưng đối mặt trước mắt cái này tiểu nữ hài nhi nhất thời thật đúng là không biết muốn như thế nào mở miệng. Cuối cùng vẫn là trầm giọng uy hiếp, đem trên người của ngươi võ ký cùng pháp bảo giao ra đây, ngươi một cái hài tử mang ở trên người, căn bản chính là phí phạm của trời, không bằng giao cho chúng ta, chúng ta bảo đảm sẽ không đối với ngươi động thủ, cũng sẽ không nói cho người khác. Bọn họ gặp qua ngày ấy quý thiên tâm động thủ, cho nên nhiều ít cũng có chút sợ hãi. Mà khi tham niệm lớn hơn loại này sợ hãi thời điểm, vĩnh viễn đều sẽ cảm thấy, Ta có thể Cảm thấy chính mình có thể đem nàng bắt lấy Hơn nữa Được đến trên người nàng bảo bối chương 459 cái gì thanh âm thảm như vậy Hai người như hổ rình ngồi nhìn chầm chầm quý thiên tâm Nhưng so sánh với hai người bọn họ khẩn trương Quý thiên tâm vẫn như cũ nằm ở mặt trên Liên động cũng chưa động Quý thiên tâm tự hỏi một chút Bọn họ lời nói Võ kỹ Pháp bảo Không có Nàng trở về hai chữ Bọn họ suy nghĩ muốn đổ vật, nàng cũng xác thật không có. Nha đầu thối, ngươi nhưng đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Kia lúc trước nói chuyện uy hiếp nàng nam nhân tiến lên một bước. Một người khác giữ chặt hắn, đừng xúc động, cái này nha đầu kỳ quái thực, ngay cả ở vô song thành thành chủ đều không phải nàng đối thủ. Đối quý thiên tâm ngày ấy ở vô song thành việc làm hai người còn có chút lòng còn sợ hãi. Quý thiên tâm ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía bọn họ, giữa mày nhẹ thu thu. Ngươi ở, huy hiếp ta. Này mấy cái vừa ra tới, làm cho bọn họ hai người tâm thần đều mạc danh run lên. Nhưng lại tưởng tượng, hiện tại nha đầu này chính là một người. Bọn họ nếu là không động thủ, chỉ sợ liền không còn có cơ hội như vậy. Bọn họ hai người đều là chết kỳ ngũ trọng thiên, hợp lực liên thủ, cũng không tin bắt không được cái này nha đầu thúi. nhiên trừ bỏ bọn họ tham nghiệm bên ngoài, càng làm cho bọn họ kiên định tin tưởng chính là... Cái này nữ hoa nhìn qua quá vô hại, có lẽ là bởi vì lớn lên tiểu, cho nên cho bọn hắn tạo thành một loại nhỏ yếu hào giác. Mặc dù kiến thức quá nàng động thủ, còn là thực dễ dàng bị loại này biểu tượng mê hoặc, làm cho bọn họ cảm thấy phản phất muốn bắt lấy quý thiên tâm không cần tốn nhiều sức. uy hiếp ngươi lại như thế nào, thức thời nói, liền đem trên người của ngươi đồ vật ngoan ngoan giao ra đây. Nếu như bằng không, hiện tại chúng ta khiến cho ngươi nếm thử lợi hại bọn họ hung ác quát lạnh nói, quý thiên tâm thân mình lúc này mới hơi hơi giật mình, ánh mắt từ trên xuống dưới, bình tĩnh không có một kia gợn sóng. nàng nói, nếu ta có, các ngươi muốn, đó là lòng tham không đáy. ta không có, các ngươi muốn, vô cớ gây rối. nàng ôn ôn thôn thôn mỗi cái tự như là đảo cây đậu giường như từng bước từng bước đổ ra tới. hai người trên người nhiễm một cổ lạnh lẽo, cũng cũng không hiểu được nàng lời nói là có ý tứ gì. Quý thiên tâm tay háo rộng phất một cái, chân sau bốn gối ngồi dậy, nho nhỏ thân mình vững vàng ngồi ở trên thân cây, một bàn tay trống ở gập lên đầu gối, cho người ta vài phần tùy ý vài phần kinh cuồng. Ta cuối cùng lặp lại lần nữa, ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra đây. Người nọ hung ác nham hiểm nói, cùng nàng vô nghĩa cái gì, này nữ hoa bất hảo vô lễ, trước đêm nàng bắt lấy lại nói. Một người khác kiên nhẫn đã bị háo quang, lời nói đều còn chưa nói xong cũng đã phi thân dựng lên muốn đi đem quý thiên tâm chảo hạ tới. quý thiên tâm ngồi ở trên thân cây, cũng chưa hề đụng tới, chỉ là mặt mày đống nhiên áp xuống một mặt lạnh lẽo. a a a a, liền ở người nọ duỗi tay ra tới thời điểm, đột nhiên chỉ cảm thấy cánh tay đau xót. thảm thanh kêu lớn lên. ngay sau đó một hắn đồng tử động dương chợt lên, trong ánh mắt chứa đầy một con phóng đại thú mặt. đương hắn lăn xuống trên mặt đất lúc sau lập tức nhìn về phía chính mình cánh tay. Lại phát hiện chính mình tay đã không có. Bị cắn hạ địa phương huyết nhục mơ hồ, không ngừng nào hạt mạo huyết. Á á á á Đau nhức làm hắn lại kêu thảm thiết một tiếng, mở to hai mắt nhìn nhìn về phía trước. Lúc này mới nhìn đến trước mắt cái loại này không biết khi nào xuất hiện manh thu đang ở một ngụm đem hắn cái kia cánh tay nhai toái nuốt đi vào. Chính mắt nhìn thấy thân thể của mình bị ăn luôn không thể nghi ngờ là ác mộng. Hắn đồng tử màu đỏ tươi, như nổi điên giống nhau la to. Gắt gao trừng mắt nuốt lấy hắn cái tay kia cánh tay thường nguyện. Lại là sợ hãi lại là cuồng loạn. Mặt khác một bên. Đang ở tiến hành khảo hạch Tố Khanh cùng Lông Công nghe được một trận kêu thảm thiết nhìn về phía rừng xương ngủ chỗ sâu trong. Cái gì thanh âm, như thế nào kêu thảm như vậy? Tố Khanh nghi hoặc một chút. chương 460 Lông Công phun tảo. Lông Công cười nhạo nói, ai biết được, có thể là gặp được cái gì thực người thú đi, kia cũng là chính mình xui xẻo. Thố Khanh cùng Lông Công tuy rằng khoảng cách rừng sương mù chỗ sâu trong cũng không xa, nhưng cũng không tính toán hiện tại liền đi vào. Lông Công thích chơi cái này khảo hạch trò chơi, đặc biệt ham thích với từ ở trong tay người khác đoạt đồ vật, cho nên hai người hiện tại vẫn luôn ở bên ngoài lắc lư. Không phải nói nơi này hẳn là không có gì thực người ma thú sao. Thố Khanh có chút kỳ quái. Lông Công tần hạ mi, kia nhưng không nhất định, nơi này chướng khí như vậy trọng. Có lẽ thật sự có thể chứa dục ra thực người ma thú tới đâu. Lông công tử thức tỉnh rồi huyết mạch lúc sau, đối thiên địa chi gian này đó hơi thở cũng càng thêm mẫn cảm. Ma với hắn mà nói, nơi này chướng khí cũng làm hắn thực không thoải mái. Lông công cũng không biết, quý thiên tâm cũng không đã nói với hắn, thần thú huyết mạch bản thân liền càng hỉ linh khí cùng động thiên bảo địa một ít. Trướng khí tràn ngập địa phương, hoặc là yêu ma chi khí nồng đậm địa phương. Vốn dĩ liền sẽ làm linh thú cùng thần thú cảm thấy thập phần không khỏe. Nghe lông công nói như vậy, thú khanh cũng gật gật đầu. Tuy rằng nàng hiểu không nhiều lắm, nhưng đi theo chủ tử lâu như vậy nhiều ít vẫn là biết một chút. Cũng không biết hay như vậy thảm. Nghe thanh âm kia, chỉ sợ cũng là muốn chết. Thực nguyệt đem cắn hạ cái kia cánh tay nuốt vào lúc sau, liếm liếm ngoài miệng huyết, kia chỉ coi trọng không đi cũng không quá lớn tiểu thú lại giống như một đầu viễn cổ cự thú. Một đạo thật lớn hung thú hắc ảnh bao phủ mà đến, một loại đến từ hồng hoang hung thần chi khí che trời lấp đất, chỉ là người được kia cổ mùi máu tươi liền có thể cảm nhận được một cổ thị huyết tàn nhẫn. Nguyên bản chuẩn bị động thủ người tức khắc dọa tới rồi, nhìn chằm chằm trước mắt này phát bị cạo có chút buồn cười thư nguyệt, là kia chỉ, là kia chỉ cự thú. Hắn nhớ rõ ngày ấy ở vô song thành chủ phủ, cũng xuất hiện một con bàng nhiên cự thú. Tuy rằng thấy được thư nguyệt, nhưng vẫn luôn tưởng mặt khác một con linh thú, bởi vì hai chỉ thú hình thể kém thật sự là quá lớn. Căn bản không có nghĩ đến, này chỉ tiểu thú chính là phía trước chứng kiến đến kia chỉ biết ăn người hung thú. Tuy rằng bị hoảng sợ, nhưng lòng bàn tay như cũ chứa khởi một đạo chân khí, ánh mắt hung ác, chiều bọn họ vọt qua đi. a a Lại là một tiếng rung trời động mà kêu thảm thiết. Phạm vi không có rất xa người đều không cấm ngẩn đầu lên. Cả người đều bò đầy một trận rầm rạp hăng ý Thê lương kêu thảm thiết làm nghe được tất cả mọi người đào hốt một ngụm khí lạnh Cơ hồ là dẫn theo cổ họng nhi ở rừng sương mù đi trước Thanh âm này giống như cùng phía trước không giống nhau A tố khanh lại ngẩn đầu nhìn thoáng qua phía sau Lông công cười lạnh một chút Phòng trường lại là một cái chịu chết đi Tố khanh mày đẹp nghi hoặc tần một chút Nói như vậy lên nói kia cái này nằm trên đầu vội vàng tặng người đầu người còn rất nhiều Hai người cũng không đem này kêu thảm thiết hướng trong lòng đi. Chính là này tiếng kêu thảm thiết có chút quá thấm người chút. Tổng cảm thấy giống như gặp cái gì đặc biệt đáng sợ sự tình. Lông công, ta như thế nào cảm thấy ngươi hiện tại so với phía trước nói chuyện muốn độc miệng nhiều. Thú Khanh vừa đi một bên nói thầm câu. Phía trước lông công lời nói thiếu, tuy rằng có đôi khi nói chuyện không thảo hỉ đi còn không cảm thấy nhiều độc miệng. Nhưng hiện tại quen thuộc lúc sau lông công nói nhiều nàng mới phát hiện. Long công mồm mép công phu lại là như vậy lợi hại. Mỗi câu nói đều cùng mang theo thứ dường như. Lông công nha đầu này tuổi nhỏ, như thế nào miệng liền trường như vậy độc đâu. Tố khanh vẫn luôn là cho rằng lông công là nữ giả nam trang, cho nên ở nàng xem ra, lông công vẫn là cái tiểu nha đầu. chương 461 đào cái hố, trôn đi. Quý thiên tâm tử trên cây khinh phiêu phiêu hạ xuống, nhìn đến trên mặt đất nằm kia cổ thi thể, tần hạ mi, thực nguyệt bào hố chôn đi. Chủ nhân chôn cũng là lãng phí, làm nhân ra ăn sao hóa thành hình người thực nguyệt đỉnh một cái ngoan ngoãn chỉnh tề nắp nổi mềm vòi nhu nhu làm nũng. Thực nguyệt hiện tại vẫn là ấu niên kỳ, lớn lên cũng là một cái tiểu nam đồng bộ dáng, nói chuyện thanh âm cũng là loại thanh mai khí. Nhưng ngày thường nói chuyện trừ bỏ nói lời nói tục tiệu chính là muốn ăn thời điểm cùng quý thiên tâm làm nũng. Luôn là làm tố khanh cảm thán. Vẫn là khi còn nhỏ cái gì cũng đều không hiểu thực nguyện người gặp người thích, liền cùng cái nục đoàn tử dường như. Nơi nào giống hiện tại, tuy rằng thoạt nhìn nho nhỏ một con, cũng sẽ nói chuyện, nhưng tổng cảm giác có điểm hướng moi chân đại hán trưởng thành xu thế. Cho nên càng ngày càng tin tưởng chủ tử nói thực nguyện sau khi lớn lên hội trưởng tàn là sự thật. Mà thực nguyện vốn là tưởng trực tiếp đem hai người kia ăn, nhưng cảm giác được chủ nhân giống như không cho muốn cho nó ăn, cho nên mới có hiện tại làm nũng không tốt. Quý Thiên Tâm nhìn nó, an nhiều, nghiện. Nàng tuy rằng dung tung thực nguyện tăng người, nhưng cũng chỉ là bởi vì nàng rõ ràng thao thiết tập tính, cũng biết thế giới này bản thân pháp tác. Nàng không nghĩ mất đi thực nguyện thiên tính, nhưng cũng sẽ không làm nó lung tung thực người. Đại đa số thời điểm, nàng vẫn là sẽ không làm thực nguyện tan người. Nhưng trong khoảng thời gian này, nàng đã có chút dung túng, cho nên không thể lại làm thực nguyện thực người thành tính. Một khi thành tính, Về sau nếu là không có nàng tại bên người, như vậy thực nguyệt bản tính liền sẽ không chịu khống. Thực nguyệt quyết khởi miệng, tuy rằng buồn bực, nhưng vẫn là nghe lời nói đi đến một bên đào nổi lên hố. Nhìn đến thực nguyệt đào hố tư thế, quý thiên tâm trong đầu nháy mắt hiện lên hai chữ, cậu bảo. Kỳ quái! Rõ ràng, thực nguyệt không giống cậu. Cũng không phải cậu. Vì cái gì, nàng tổng có thể đem thực nguyệt cùng cậu đối thượng hào. Nàng ánh mắt quét trên mặt đất kia hai cổ thi thể liếc mắt một cái, cũng không biết, vì cái gì luôn có người cảm thấy trên người nàng có bảo bối, còn muốn giết nàng. Có chút kỳ quái. Tuy rằng phiền thoái giải quyết rất thì tốt rồi. Chính là, nàng cũng hoàn toàn không thích phiền thoái. Đặc biệt là, lâu lâu, liền có người đến nàng trước mặt tới ồn ào, không phải xảo nàng ngủ chính là loạn kêu gọi bậy, thật sự là ồn ào. Quý thiên tâm cũng nghĩ không ra cái nguyên cơ tới. Nàng giống như, cũng không đắc tội người nào Đi Nàng ai hạ đầu Hắc bạch phân minh trong ánh mắt có điểm mê hoặc Mà này nghiêng đầu tự hỏi đơn thuần bộ dáng Nếu là cùng kỳ ở nói Khẳng định sẽ nói Này quả thực cực kỳ giống một cái ngủ người mặc vào quần quay đầu liền đi Không phụ trách nhiệm cha nam Lúc này, thực nguyệt hố cũng bảo hảo Đem thi thể chôn đi vào Còn ở thổ trên mặt nhảy vài cái dâm thành thật kiên định Cùng lúc đó Thực Nguyệt cùng Quý Thiên Tâm đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía rừng cây càng sâu chỗ nào đó phương hướng. "Chủ nhân." Thực Nguyệt lập tức mở miệng. Quý Thiên Tâm giữa mày dùng mình, thân mình vừa động liền chiều cái kia phương hướng bay qua đi. Cổ chân thượng nhẹ nhàng lục lạc thanh cũng theo nàng rời đi từ không trung sẽ qua. Ở nàng bay khỏi cái này địa phương đồng thời, thực Nguyệt cũng lập tức hóa thành một đạo tia chớp đuổi theo. Mà rừng sương mù càng sâu chỗ, lúc này chính bùng nổ một hồi chiến đấu một đạo thân ảnh anh một tiếng bị đánh bay trên mặt đất, trên mặt đất tạo ra một cái thật lớn hô sâu. trước mắt ba đạo nhân ảnh sôi nổi rơi xuống trước mặt hắn. trung gian tuổi trẻ nam nhân lớn lên rất là thanh tú, trên đầu mang mũ xa, một thân trúc hoa trường bảo, thoạt nhìn thập phần phong nhã. hắn bên người phân biệt là hai trung niên nam nhân, mà trong đó một cái thế nhưng chặt đứt một cái cánh tay. chương 462 ta nói cho các ngươi một bí mật. Mộ dung vô ngân từ trên mặt đất hố bò dậy, trên mặt sớm đã là mặt mũi bầm dập, trên người thú văn cũng đã thực rõ ràng hiện ra. Mắt lộ ra hung quang, hung hăng nhìn chầm chầm trước mắt ba người. Hắn hiện tại quả thực muốn hỏi trời này ba người tổ tông 18 đại, vì cái gì chính mình như vậy xui xẻo, đến nơi nào đều có thể gặp được mấy người này. Mẹ nó, có bản lĩnh cùng hắn một mình đâu a, Quần ẩu hắn tính cái gì bản lĩnh? Tường nó cùng kỳ là một đầu thượng cổ vương cấp hung thú, còn trước nay không như vậy nghẹn khuất quá. Xét đến cùng còn không phải nữ nhân kia làm hại. Nếu không phải bởi vì nữ nhân kia hắn cũng sẽ không lưu lạc đến cái này địa phương, một lần nữa luân hồi liền tính, dẫn tới nó đến bây giờ đều còn không có tiến giai. Nhất định là thiên võ đại lục vị diện này cùng hắn phong thủy không hợp, chờ đến tiến giai lúc sau hắn nhất định phải lập tức rời đi vị diện này. Thu văn Nam cung dần đi phía trước đi rồi một bước, hầu nghi nhìn trầm trầm hắn, người chợt, hắn trong mắt xuất hiện một tia khiếp sợ cùng hưng phấn. Thế nhưng thượng cổ di loại cùng kỳ, hắn không nghĩ tới bọn họ gặp được này chỉ thượng cổ di loại thế nhưng sẽ là cùng kỳ. Cùng kỳ chính là thượng cổ di loại trung vương cấp hung thú, hoành hành ba nghìn giới, muôn đời trường tồn. Có thể nhìn thấy một con thượng cổ di loại đã không dễ dàng, huống chi vẫn là vương cấp huyết thống. Hưng phấn chính là hiện tại cùng kỳ thế nhưng còn như vậy nhược, còn chưa tới đạt nó tráng niên kỳ cùng đỉnh trạng thái. Tại đây loại thời điểm, nếu bắt được đến cùng kỳ, có lẽ là có cơ hội đem nó thuần phục. Tuy rằng nói cùng kỳ loại này hung thú nguy hiểm hắn cũng sớm có nghe thấy, nhưng là nam cung dần vẫn là tưởng thử một lần, nếu là có thể thảo tôn chủ niềm vui, có lẽ tôn chủ liền sẽ đối hắn xem với con mắt khác, mà không phải cả ngày tầm tâm niệm niệm thần điện nam nhân kia. Nếu là trước đây trước. Biết là cùng kỳ nói, hắn khả năng còn sẽ rút lui có trật tự. Rốt cuộc cùng kỳ ác danh ở 3.000 giới cơ hồ không người không biết. Nhưng hiện tại nhìn thấy cùng kỳ nhược thế thời kỳ, hắn vẫn là nhịn không được đánh lên chủ ý. Mộ dung vô ngân mị hạ đôi mắt, ngươi nhận được ta, nếu như vậy, chúng ta đây làm bút giao dịch thế nào? Rõ ràng là một trương mặt mày thanh tú mặt, nhưng loại này thời điểm lại chỉ làm người cảm thấy gian ác. mà trong lòng Cũng đã là đem này ba cái ra hỏa mang cái biến. Hắn bất quá là xem rừng sương mù chướng khí trăng ngập cảm ứng được nơi này có cao dai ma thú xuất thế, cho nên mới tưởng tiến vào nhặt của hời đem mới ra thế ma thú ăn luôn nhanh hơn chính mình tiến dai. Ai biết mới đến nơi này không lâu, liền gặp này ba cái ra hỏa. Thật là đổ tám đời vận xui đổ máu. Giao dịch. Nam cung dần hồ nghi nhìn chầm chầm hắn. Tôn sử, không cần cho hắn lựa người này giả hoạt thật sự. Triệu Bốn trầm giọng nói. Thiếu một cái cánh tay Lý Tam nhìn qua trạng thái cũng không phải thực hảo, cũng đi theo gật gật đầu. Nam cung dần nhưng thật ra có vài phần hứng thú. Cái gì giao dịch? Mộ Dung vô ngân đấy mắt tàng đi một tia âm lệ. Ta nói cho ngươi một bí mật, các ngươi liền thả ta đi, thế nào? Hắn nói làm Lý Tam cùng Triệu Bốn hai người đều nhìn nhau liếc mắt một cái. Lời này như thế nào nghe như vậy quen thuộc. Cái gì bí mật? Nam cung dần lánh hiếp con người, nhìn chăm chăm hắn dò hỏi. Hắn tò mò bí mật này là cái gì, nhưng cũng không nghĩ tới phóng người này rời đi. Lại phóng nó rời đi, chỉ sợ tiếp theo tái kiến, liền không phải hiện tại cảnh tượng. Hung thú trưởng thành tốc độ tuy rằng bởi vì quá mức cường đại mà dẫn tới thập phần thông thả, nhưng chỉ cần trưởng thành một chút, đó chính là cách biệt một trời. Mộ dung vô ngân đã đừng đánh xưng lên khỏe miệng âm lánh câu lên. Dấu ở sau lương tay đã biến thành thú trảo, bén nhọn phiếm hàn mang. Bí mật này chính là, nữ nhân kia cũng ở. cung kỳ. Đông nhiên, một đạo thanh đạm lại non mềm thanh âm ở mọi người trong thai vang lên. chương 463 thật cấp thú mất mặt. Nghe được thanh âm này, mộ dung vô ngân thần sắc biến đổi, lập tức thông một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Già chết. Dù sao chạy lại chạy không thoát, không bằng nằm ngay đơn hảo. Nam cung dần ba người. Nhìn đến cùng kỳ bỗng nhiên ngã trên mặt đất cũng chưa phản ứng lại đây, còn tưởng rằng nó thật sự làm sao vậy. Nhưng nhìn đến nó kia sợ hãi lại quỷ dị xin mới biết được nguyên lai like người này thế nhưng ở giả chết. Cùng lúc đó, lưỡng đạo bóng người cũng bỗng nhiên rơi xuống bọn họ trước mặt, đứng ở mặt khác một bên. Nam Cung dần nhìn kia hai người nhíu hạ mi, Tiểu Hải Nhi, hơn nữa vẫn là hai cái Tiểu Hải Nhi. Một cái thân hình ước chừng tám chín tuổi mang mũ tràng ăn mặc một thân màu trắng áo tràng nữ hài Nhi, còn có một cái bốn năm tuổi ăn mặc một thân bằng da màu đen xiêm bí ở Nam Hải Nhi. Tôn sử, chính là nàng. Lý Tam đột nhiên biểu tình kích động, hung tận nhìn chầm chầm quý thiên tâm. Chính là nàng đem chúng ta thương thành như vậy. Lý Tam cả giận nói, triệu bốn cũng gấp giọng nói, tôn sử, chính là cái này nữ hài Nhi. Chúng ta người muốn tìm chính là nàng. Còn có kia chỉ ăn người thú, cũng ở bên người nàng. Tuy rằng quý thiên tâm mũ làm cho bọn họ căn bản thấy không rõ nàng mặt, nhưng như vậy rõ ràng đặc thù hai người bọn họ liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Tuyệt đối không có sai. Thuộc hạ tay cũng là bị nàng kia chỉ thực nhân thú cấp căn đức. Lý Tam đoán hận nói. Nghe được hai người bọn họ nói, nam cung dần thần sắc cũng thay đổi, nhìn về phía quý thiên tâm trong ánh mắt cũng nhiều đánh giá cùng cảnh giác. Cốt Linh bất quá 12-13 tuổi, cho dù là ở thượng thần giới cũng cơ hồ không có khả năng có ở cái này tuổi là có thể đủ hoàn toàn bị thương bọn họ hai người tu vi người. Ở cái này địa phương, như thế nào sẽ có như vậy tuổi còn trẻ cường giả? Hơn nữa, càng quỷ dị chính là, cái này nữ hài nhi thoạt nhìn liền cùng người thường không có gì khác nhau. Hoàn toàn nhìn không ra rốt cuộc thuộc về kia một đường người tu hành. Ngay cả tu vi đều phát hiện không đến. Hắn không tin ở thiên võ đại lục cái này thấp vị diện sẽ có như vậy tuổi trẻ cường giả. Hay là, cũng là từ mặt khác vị diện lại đây. Nam cung dần trong lòng mấy fan suy tư, ánh mắt ở quý thiên tâm cùng thực nguyệt trên người qua lại đánh giá. Cái kia tiểu nam Hải nhi nhìn cũng có chút cổ quái. Nhưng lại không thể nói nơi nào kỳ quái. Trên mặt đất nằm thi mộ Dung vô ngân, nguyên lai nữ nhân này đã cùng bọn họ kết thủ. Này hóa ra hảo chờ bọn họ đánh lên tới thời điểm, chính mình là có thể lưu. Hắn ấy lòng lại đánh lên bản tính, tốt nhất này hai bên người đánh ngươi chết ta sống, làm hắn cuối cùng đem bọn họ tất cả đều giết sạch căn luôn. Nói như vậy, về sau Thiên Võ Đại Lục liền sẽ không lại có có thể uy hiếp đến người của hắn. Nam Thi Mộ Dung Vô Ngân lúc này mà chậm rãi biến trở về bản thể. Biến thành bản thể lúc sau hắn lực lượng sẽ càng cường, chạy trốn lên cũng càng phương tiện, càng mau Vừa mới không có trở lại bản thể, nguyên bản là còn tưởng lưu một cái chuẩn bị ở sau. Mới vừa như vậy tưởng, đồng nhiên, cùng kỳ trên mông đau xót, như là bị đá mấy đá. Thực nguyệt đạp mấy đá cùng kỳ lúc sau phát hiện nó không phản ứng, sau đó xoay người cùng quý thiên tâm nói, chủ nhân, cùng kỳ có phải hay không đã chết? Cùng kỳ, tên ngốc này, lao tử chết không chết đều nhìn không ra tới sao. Thật cấp thú mất mặt. Màu trắng dày theo cũng đi phía trước chậm rãi mại hai bước, đạp lên lá dụng thượng thanh âm làm cùng Kỳ trong lòng cũng đi theo lộ bộ một chút. Nhẹ nhàng đông đưa lục lạc thanh minh minh thực hảo rất, nhưng ở cùng Kỳ lỗ thai nghe quả thực cùng ma âm giống nhau, làm nó hiện tại liền tưởng xoay người lên chạy. Quý Thiên tâm bước chân ngừng ở nó bên người, cũng nâng lên chân, cùng thực nguyệt mới vừa rồi động tác giống nhau, chiều cùng Kỳ mông đá một chân. Chương 464 tới tổ chức thành đoàn thể ngắm cảnh sao? Nhìn như nhẹ nhàng một chân, lại một chút lại đem cùng kỳ đá vào vừa mới hắn tạp ra lên cái kia hố. Cùng kỳ, lao tử vẫn là bất động, xem ngươi có thể đem ta thế nào. Đã tiến hố cùng kỳ vẫn như cũ vẫn duy trì vẫn không nhúc nhích tư thế. Quý thiên tâm sửng sốt một chút, khỏe mắt hơi hơi thượng trọn. Thật sự, đã chết ta. Nam cung dần bọn họ cũng không nghĩ tới, cái này nữ hài như thế nhưng một chân đem này chỉ hung thú cấp lại cấp đá đi vào con ngẩn ra một lát. Phản ứng lại đây lúc sau, Nam Cung dần đối trước mắt cái này khoác màu trắng áo trẳng nữ Hải Nhi càng thêm mê hoặc. Bởi vì hắn có thể cảm giác ra tới, cùng kỳ thế nhưng đang sợ nàng. Mặc dù là ở cùng bọn họ thời điểm chiến đấu, cùng kỳ cũng chưa bao giờ có như vậy. Nhưng cái này nữ Hải Nhi vừa xuất hiện, hắn thế nhưng sẽ như thế sợ hãi. Một con vương cấp thượng cổ hung thú, thế nhưng sẽ sợ một nhân loại tiểu nữ Hải Nhi. Này quả thực lệnh người khó có thể tin. Mà thực nguyệt như là phát hiện cái gì hảo ngoạn đồ vật, cũng đi theo nhảy và hố, không ngừng đá vẫn không nhúc nhích cùng kỳ. Cùng kỳ cắn răng, tên mập chết tiệt này cũng dám đa ta. Chờ về sau xem ta như thế nào thu thập người. Tính, nằm đều nằm, ta nhẫn. Thực nguyệt cùng cùng kỳ vốn dĩ quan hệ liền không tốt, có cơ hội như vậy thực nguyệt đương nhiên sẽ không bỏ qua. Người là người nào? Nam cung dần sườn hạ thân tử, nhìn chầm chầm quý thiên tâm con ngươi nguy hiểm mị lên. Quý thiên tâm lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, mà cặp kia đạm mạc bình tĩnh đôi mắt cũng đâm vào hắn đồng tử. Đương nhìn đến này đôi mắt thời điểm, Nam cung dần cả người ngẩn ra, dưới chân thế nhưng theo bản năng lui về phía sau một bước. Này đôi mắt! Này đôi mắt hắn giống như gặp qua. Ở mới vừa rồi trong nháy mắt kia, cặp mắt kia phản phất cùng một nữ nhân khác cặp mắt kia trùng hợp. Giống nhau như lúc ánh mắt, thật giống như nàng còn ở giống nhau. Hắn trong đầu tự nhiên mà vậy hiện ra nữ nhân kia sừng sững ở vân sơn đỉnh bệ nghệ thương sinh bộ dáng, bình tĩnh không gợn sóng trong mắt, dường như liền này ba nghìn giới đều trang không tiến nàng trong mắt. Thiên đạo đối nàng mà nói, cũng bất quá như vậy. Cặp mắt kia bình tĩnh mà nhạt nhẽo, thế tục sở hữu sự ở nàng trong mắt cũng chỉ là liếc mắt một cái bùi bạm. Đã khát vọng bị nàng nhìn chăm chú liếc mắt một cái nhưng lại sợ hai ở nàng kia liếc mắt một cái dưới hôi phi yên diệt. Đối bọn họ thượng thần giới người tới nói, nàng đã là chân chính như thần giống nhau tồn tại. Tưởng tượng đến người kia, nam cung dần cả người cũng không khỏi chủ đánh cái dùng mình. Nhưng thực mau hắn liền phản ứng lại đây, nữ nhân kia hơn 300 năm trước liền đã chết. Nguyên thần rách nát, hồn phi phách tán. Hắn như thế nào sẽ nghĩ đến nàng? Chỉ là trước mắt cái này tiểu nữ hài nhi ánh mắt thật sự là cùng nàng qua giống. Quý thiên tâm cũng nhìn về phía hắn, nghi hoặc một tiếng, thượng thần giới. Như thế nào gần nhất, luôn có thượng thần giới người đến thiên võ đại lục tới. Tổ chức thành đoàn thể, du lịch ngắm cảnh sao. Nghe quý thiên tâm nói thẳng ra bọn họ lai lịch, nam cung dần thần sắc trở nên càng vì ngưng trầm. Hắn đã có thể khẳng định, trước mắt cái này nữ hài chỉ sợ căn bản không phải thiên võ đại lục người, hoặc là mặt khác vị diện lai khách, hoặc là nàng thân thể này là bị mặt khác cao vị diện cường giả đoạt xá. nếu không căn bản không có khả năng liếc mắt một cái nhận ra bọn họ đến từ thượng thần giới. ngươi rốt cuộc là người nào? ngươi sẽ sử dụng quá sơ long trưởng. bọn họ hai người cũng là ngươi cùng người kia đầu hung thú gây thương tích. hắn đệ thấp thanh âm như là một cái rắn độc giống nhau phun ra xả tin tới, nguy hiểm mà chí mạng. Lý Tam cùng triệu bốn hai người lúc này cùng Quý Thiên Tâm càng là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, có nam cung dần ở, hai người cũng đều có tự tin. Quý Thiên Tâm chấp một chút đôi mắt, giống như có chút mê hoặc, bọn họ là ai? Nàng đã thương hơn người người quá nhiều, nơi nào nhớ rõ trụ. chương 465 ác chiến. Lý Tam đi phía trước đi ra, nhìn chăm chầm nàng, chính là chúng ta. Triệu bốn cũng đi lên trước, lạnh lùng nói, nha đầu túi. Mấy ngày trước đây tính ngươi vận khí tốt, hôm nay chúng ta tất yếu làm ngươi nợ máu trả bằng máu." Quý Thiên Tâm hơi hơi xoay một chút đầu, nhìn mắt bọn họ sau một lúc lâu, sau đó nói, "Không cần biết. Lý Tam triệu 4." Nam cung Dần cũng tần hạ mi, tựa hồ bị Quý Thiên Tâm chọc giận, cười lạnh, "Tiểu cô nương, giả ngu giả ngơ, chính là không có gì kết cục tốt. Nha đầu thối, thiếu ở chỗ này giả ngây giả dại. Mấy ngày hôm trước mới thấy qua, Chẳng lẽ ngươi được mất trí nhớ chứng không thành? Triệu Bốn vẫn nộ quát. Quý Thiên Tâm chỉ là nhàn nhạt nhìn bọn họ, nhìn không ra cái gì hỉ nộ. Nhưng giữa mày gian tựa hồ đã có một tia không kiên nhẫn. Hố Cung Kỳ, nhất bang ngốc xoa, nữ nhân này mặt manh lại dễ quên chẳng lẽ không phải toàn bộ thượng thần giới đều biết đến sự sao? Nhân ra chính là đem ngươi cấp đã quên, ngu đi. Cung Kỳ không nghĩ tới, chính mình nằm xuống biến thành vây xem quần chúng lúc sau. Nội tâm diễn lại là như vậy phong phú Hơn nữa đương vây xem quần chúng còn thực sản Khó trách trước kia nữ nhân kia đánh nhau Thời điểm gần vui vây xem người đại bộ phận đều sẽ chết Đều là xem náo nhiệt luyến tiếp chạy đem chính mình cấp thấu đi vào Mà thực nguyện ở đá mấy đá cùng kỳ về sau Dứt khoát một mông ngồi ở là cùng kỳ trên người Đem cùng kỳ thân mình trở thành ghế ngồi ở hố Cùng kỳ Tôn sử Chúng ta hoài nghi cái kia tiểu nam hải nhi chính là kia chỉ thực người thú hóa hình. Bọn họ chính là chúng ta ở tìm kia một người một thú. Triệu bốn thấp giọng nói. Nam cung dần cũng nhìn thoáng qua thực nguyệt, đáy mắt hiện ra một đạo ám mang, khe gật đầu. Theo hắn gật đầu, hai người quanh thân khí chàng bạo trướng. Hóa thành lưỡng đạo tàn ảnh triều quý thiên tâm khởi xướng đánh bất ngờ. Lệnh thấu xương trận gió nên diện mà đến. To rộng mũ tràng đều bị này trận gió thổi cố lấy bay phất phới, Nhưng nàng trên chán sợi tóc lại chỉ là nhẹ nhàng phất giật mình, giống như là một hồ bình tinh thủy, chỉ là nhẹ nhàng bị thổi nhữ một chút, nổi lên một kia gọn sóng. Giống thực nguyệt biến trở về thú thân nhảy đến quý thiên tâm bên người, hướng về phía bọn họ giống giận một tiếng. Quý thiên tâm con ngươi hơi hơi nâng lên, nâng một chút tay. Thực nguyệt biết quý thiên tâm ý tứ, dưới chân lúc này mới sau này lui hai bước. Cùng lúc đó, Nam Cung dần ở nhìn đến biến thành thú thân thực nguyện thời điểm, cũng đông nhiên ngẩn ra một chút. Thao thiết. Nhưng thực mo hắn liền phủ nhận. Không, không phải thao thiết. Thao thiết cũng không phải trường như vậy, này chỉ thú lông tóc rất kỳ quái. Cũng không như là hắn trong ấn tượng gặp qua thú loại. Nhưng từ này chỉ thú thân thượng sở phát ra hung thần chi khí, hắn có thể khẳng định chính là, này chỉ thú, tất nhiên cũng là hung thú. Chỉ là rốt cuộc là cái gì hung thú? Hắn lại nghe sở không nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Mà ở Nam Cung dần nghi hoặc thời điểm, triệu bốn cùng lý hai ba cái người đã bước tới rồi quý thiên tâm trước mặt. Này hết thể đều phát sinh ở trong nháy mắt, căn bản làm người tới không phản ứng. Liên ở bọn họ rốt cuộc kia một khắc, quý thiên tâm vui chân một điểm, thân mình liền nháy mắt biến mất ở bọn họ trước mặt. Hai người phát cái không, kinh hãi. Lý Tam bởi vì thiếu điều cánh tay dẫn tới bình thiếu chút nữa cân bằng không song ngã ở trên mặt đất. Ở bọn họ phản ứng lại đây, lập tức lấy hai người trước sau phòng ngự tư thế chạm khai, muốn hình thành vô góc chết phòng ngự trận thế. Nhưng ở bọn họ phát động toàn thân cảm quan tìm quý thiên tâm thời điểm, kia đạo thân ảnh lại liền như vậy trắng trận đứng ở bọn họ đối diện. Ở chỗ này, Lý Tam hô một tiếng. Không. Ở chỗ này, đồng thời triệu bốn cũng hô một tiếng. Không đổi. Ở bọn họ hai người trước mặt, đều có một cái mang màu trắng liền mũ áo choàng nữ hài. chương 466 quả thực không phải người. Nam cung dần cũng chầm chầm mắt, nhìn trầm trầm này hai cái quý thiên tâm. Mà khi hắn lại nhìn lên, nơi nào có hai cái? Căn bản vẫn là một cái. Giống như vừa mới hắn chỗ đã thấy hai cái là ảo giác. Tại sao lại như vậy? Hắn chầm chầm mắt, kia không phải phân thân thuật. Kia chỉ có một loại khả năng. Đó chính là nàng di động tốc độ thật sự là quá nhanh. Đương nàng di động thời điểm, mới vừa rồi còn dừng lại địa phương ở người trong ánh mắt để lại tàn ảnh ảo giác. Cho nên mới sẽ cảm thấy có không ngừng một cái nàng. Như vậy tốc độ tuy rằng bọn họ người tu chân cũng có thể đạt tới, chính là lại không có biện pháp làm tàn ảnh dừng lại thời gian lâu như vậy. kia tàn ảnh dừng lại thời gian cùng thị giác cảm thụ đã là một cái chân chính phân thân, thậm chí là chân chính người. Hơn nữa vẫn là như vậy tùy ý mà lạng yên không một tiếng động. Hắn càng thêm bắt đầu hoài nghi cái này nữ hải nhi thân phận. Đến tổt cùng là người nào? Chẳng lẽ cũng là thượng thần giới người? Mặc dù là đoạt xá mà sinh người, thân thể cũng là muốn một lần nữa tu luyện, mặc dù lại lợi hại ở trước mắt cái này tuổi thời điểm, cũng không có khả năng đạt tới loại tình trạng này. Ở Nam Cung dần tâm tư chuyển động thời điểm, quý thiên tâm đã cùng bọn họ giao tề tay. Thực nguyệt xem mùi ngon, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chủ nhân tự mình như vậy động thủ. Chuẩn đi nói, hẳn là tự mình thấy nàng đi lên xích thủ không quyền đánh lộn. Quý thiên tâm thân mình vừa động, một quyền chém ra. Lý Tam lập tức bị kia một quyền đánh bay đi ra ngoài. Mà một người khác đang tới gần đánh lén nàng nháy mắt, nàng một cái tay háo chém ra, lạnh thấu xương trận gió nháy mắt liền triệu bốn phiến phi đâm hướng về phía phía sau đại thụ. Hai người từ trên mặt đất đã quăng ngã vượng vượng hồ hồ lại bỏ lên, ngay sau đó thét dài một tiếng, lại tiếp tục hướng Quý Thiên Tâm khởi sướng công kích. Nhưng mới vừa xông lên đi liền lại bị Quý Thiên Tâm một trường đánh bay. Cùng kỳ híp một con mắt, thầm nghĩ, nữ nhân này vẫn là trước sau như một hung tàn A. Ở Tu Vi tiếp cận dưới tình huống, thế nhưng còn có thể có như vậy áp chế tính công kích. Trước mắt công phu, hai người cũng đã thân chịu trọng thương. Lý Tam cùng triệu bốn đã tạp rơi xuống nam cung dần trước mặt. Mà quý trước mắt kia đạo tố bạch thân ảnh lại vẫn là vững vàng đứng ở tại chỗ, màu trắng siêu y không dính bụi trần, liền kêu mũ đều không có rơi xuống xuống dưới. Nam cung dần sắc mặt có chút khó coi, Lý Tam cùng triệu bốn tuy rằng ở Tu Vi ở Thượng Thần Giới tới nói chỉ là Linh Hải Kỳ, nhưng ở áp chế Tu Vi về sau ở Thiên Võ Đại Lục cũng là cao thủ đứng đầu. Nhưng ở cái này tiểu nữ hài nhi trước mặt lại như vậy bất khám một kích. Quý thiên tâm lạnh lùng nhìn kia hai người, nàng nghéo nói đốt ảnh kiên quyết, đã là động sát tâm. Tuy rằng cặp kia trong mắt bình tĩnh cái gì cảm xúc đều nhìn không ra tới, nhưng trong đó lại phản phất có thể nhìn đến vạn kiếm hàn mang đang ở ngưng tụ. Giây tiếp theo, đó là hủy thiên diệt địa. Cùng kỳ lặng lẽ mở một con mắt, kia hai tên giá hỏa đương nhiên không phải là quý thiên tâm đối thủ. Tuy rằng nói hắn cũng không biết hiện tại quý thiên tâm tu vi rốt cuộc là cái gì trình độ. Nhưng tuyệt đối đã vượt qua thiên võ đại lục tối cao đỉnh tầng. Nàng Tu Vi cao hơn vị diện này. Đồng dạng cũng là áp chế Tu Vi. Mà quý thiên tâm cái này biến thái quái vật, theo hắn quan sát, là hoàn toàn có thể vượt cấp chiến đấu. Cho nên liền tính nàng không áp chế lúc sau Tu Vi, là theo chân bọn họ không sai biệt lắm. Nhưng động khởi tay tới vẫn như cũ sẽ ở bọn họ phía trên. Điểm này nhưng thật ra cùng nó loại này thượng cổ huyết mạch có chút cùng loại. cho nên Nó hoài nghi quý thiên tâm có khả năng cũng là cái gì hồng hoang thượng cổ giống loài, cũng là có đạo lý. Cùng kỳ vẫn luôn cảm thấy, quý thiên tâm cũng nên là cá nhân hình quái vật, trên thực tế cùng chúng nó mới là đồng loại. Nếu không như thế nào sẽ như vậy cường, còn có thể vẫn luôn như vậy cường. Quả thức không phải người sao. Chương 467 người mau là chuyện như thế nào ha ha ha ha. Quý thiên tâm trong tay đã ngưng tụ một phen trường kiếm. Nam cung dần đi phía trước đi mãi một bước, quanh thân khí chàng đột nhiên bạo trướng, không khí cũng phảng phất ở nháy mắt bị kéo chặt. Nhưng Quý Thiên Tâm trong tay động tác căn bản không có dừng lại, như là hoàn toàn bỏ qua hắn người này dường như. Ta nhớ ra rồi, thượng một lần, cũng là các ngươi. Nàng đạm lẫm mở miệng là, non nớt thanh âm chỉ làm người cảm thấy đáng sợ. Thượng một lần, cảm thấy, giết các ngươi, phiền toái. Nàng dừng một chút, thanh âm chợt biến lạnh vài phần, nhưng không giết Giống như, càng phiền thoái. Lý Tam cùng triệu bốn tâm đột nhiên nhắc tới cổ họng nhi, ngã trên mặt đất thân mình cũng sau này rụt rụt. Cho nên, vậy đi tìm chết đi. Mà ở nàng câu nói kia nói ra đồng thời, quý thiên tâm thân mình bỗng nhiên giật mình, theo nàng thân mình vũ động, trong tay kiếm khí cũng tùy theo phách chém đi ra ngoài. lạnh băng sát ý thẳng bức hướng bọn họ, làm cho bọn họ động đều khó có thể nhúc nhích. Ken! Trong không khí truyền đến một trận kịch liệt kim loại âm dung, chỉnh phương thiên địa đều tùy theo run rảy lên. Nam cung dần ánh mắt lánh lệ, chậm rãi đem hơi khuất bàn tay thu hồi Mà Lý Tam cùng triệu bốn hai người đến bây giờ còn không có lấy lại tinh thần, còn đắm chìm ở đặt ở kia kiếm khí bước tới sát ý bên trong, còn ở phía sau sợ. Quý thiên tâm nhìn trước mắt người này, giống như lúc này mới phát hiện, nguyên lai like nơi này còn có người dường như. Nàng ánh mắt đạm lánh. Chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú vào nàng. Rõ ràng nàng vóc dáng muốn tiểu nhiều như vậy, hai người tầm mắt căn bản không ở cùng điều trục hình thượng. Nhưng lại tựa hồ hai người ánh mắt là song song dường như. Thậm chí Nam Cung dần còn có một loại đối phương rõ ràng là một loại từ trên xuống dưới nhìn chăm chú. Loại cảm giác này làm hắn rất là không khỏe, cũng đối quý thiên tâm nhiều một loại phẫn nộ. Cung kỳ mở một con mắt nhắm một con mắt, tên mập chết tiệt, nữ nhân kia ở đánh nhau. Ngươi không đi hỗ trợ à? Thực nguyệt hoảng sợ, ngươi không phải đã chết sao? Cung kỳ, cái này ngu xuẩn còn có thể hay không đi tìm chết? Nhưng đối cùng kỳ chết vẫn là không chết, Thực nguyệt cũng không để ý, chính là đột nhiên sát chết vùng dậy nói chuyện đem nó cấp hoảng sợ. Ngũ ngốc cùng kỳ nghiến răng nghiến lợi, tiếp tục nhìn quý thiên tâm phương hướng nói, người nam nhân này cũng không phải là người bình thường, nữ nhân kia hiện tại chưa chắc là đối thủ của hắn, ngươi không đi hỗ trợ nói. Nàng chính là sẽ có nguy hiểm Hắn hiện tại cũng chỉ tưởng đem bên cạnh cái này ngu xuẩn chi khai Chỉ cần bọn họ đánh làm một đoàn hắn liền có cơ hội chạy Nhưng ai biết thực nguyệt không những bất động Còn nâng lên vẫn luôn móng bước gãi gai bối Ngươi không hiểu, chủ nhân lười Hoặc là nàng lười đến động thủ Hoặc là động thủ, liền không cho ta đi vướng chân vướng tay Cùng kỳ Chẳng lẽ không phải nàng chê ngươi quá cùi bắp Cảm thấy ngươi chậm chễ thời gian sau Cung kỳ những lời này tựa như chọc đến thực nguyệt đau chân dường như. Bởi vì quý thiên tâm thật sự đối thực nguyệt nói qua cùng loại nói. Thực nguyệt nghe răng trợn mắt, xoay người liền hướng về phía cùng kỳ một đốn rít gạo. Giống. Cung kỳ đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó cất tiếng cười to lên. Ha ha ha ha ha ha ha. Tên mập chết tiệt ngươi như thế nào biến thành như vậy a? Ha ha ha ha ha. ha. Ngươi cái này mau. Ha ha ha ha. Cung kỳ cười không nín được trên mặt đất lăn qua lăn lại, một bên lăn một bên cười. Ha ha ha ha ha Người rốt cuộc đã trải qua cái gì? Như thế nào biến thành như vậy? Cung kỳ cùng tiếu thanh âm cũng hấp dẫn quý thiên tâm cùng nam cung dần chú ý. Thực nguyệt hung ác trừng mắt nó, ngươi cười cái gì? Cung kỳ trên mặt đất lăn thời điểm phát hiện quý thiên tâm cùng nam cung dần đều đang nhìn nó, lập tức lại ngã xuống đất giả chết. Thực nguyệt xông lên đi đối với hắn chính là một đốn cào. Cấp bổn đại gia lên đem nói rõ ràng. Cung kỳ, nó đã chết, nó cái gì cũng không biết. chương 468 các ngươi muốn giết ta. Bị bên kia lực chú ý hấp dẫn trong chốc lát lúc sau, nam cung dần cũng thu hồi ánh mắt. Bất quá quý thiên tâm nhưng thật ra nhìn nhiều mắt cùng kỳ. Nam cung dần cười lạnh, lời nói tràn đầy ân oan, tiểu cô nương, nghiên thiếu khinh quẩn có đôi khi, nhưng đều không phải là chuyện tốt. Nếu không có rẻ dâu ngươi, vậy... Từ ta tới hảo hảo giáo giáo ngươi. Cuối cùng một cái ngươi tự rơi xuống hạ, Nam Cung dần nháy mắt liền hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở tại chỗ. Đương hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là Quý Thiên Tâm bên người. Nam Cung dần lập tức giơ tay muốn chế trụ Quý Thiên Tâm bả vai, nhưng tay một khấu hạ đi lại khấu cái không. Hắn lập tức dương mắt nhìn về phía trước. Phát hiện, hắn cùng cái này nha đầu đã thay đổi vị trí là, Quý Thiên Tâm đã đứng ở hắn đặt ở nơi vị trí thượng. Hắn không dám đại ý, gắt gao nhìn chầm chầm quý thiên tâm, khỏe môi lanh cong, trốn nhưng thật ra rất nhanh. Các ngươi tưởng, dết ta, quý thiên tâm lạnh lùng chất vấn. Nam cung dần lòng bàn tay bắt đầu kết ấn, trong tay nháy mắt xuất hiện một phen vũ khí, là một cây trường mâu. Hắn trong mắt hiện ra một tia âm hoan, phản phất đệ nặng tiếng nói, đã là ngươi mạo phạm chúng ta lăng tiêu tông trước đây, bản tôn sử tự nhiên phải cho ngươi một cái giáo hấn. Nhưng nếu là ngươi hiện tại thành thật công đạo, ngươi là người nào, lại vì sao sẽ sử dụng quá sơ long trường, hôm nay, ta liền lưu ngươi một cái tánh mạng. Quý thiên tâm trên mặt cũng không có cái gì phản ứng, đôi mắt cũng chỉ là chớp một chút. Tiêu hóa xong hắn những lời này lúc sau, mới trở về một chữ, ngà. Lại là vô duyên vô cớ tới tìm nàng phiền thoái. Nam cung dần bị chọc giận, quát to một tiếng, trong tay trường mâu lập tức chiều quý thiên tâm phương hướng phá không mà đi. Quý thiên tâm thân hình vừa động lập tức né tránh tia trường mâu công kích. Nhưng nam cung dần chỉ là cười lạnh, lại là một cái bay nhanh hồi thủ, trường mâu lại một lần chọn qua đi. Quý thiên tâm con ngươi dùng mình, thế nhưng là huyền dai phát khí. Trật thân mình lại là nhảy tung bay lên, vừa lúc cùng đâm tới trường mâu đi ngang qua nhau. Nam cung dần kỳ thật cũng không quá sẽ dùng võ kỹ tới phối hợp trường mâu sử dụng. Người tu chân sở tu tập võ kỹ vốn là không nhiều lắm. Nhưng bởi vì này cây trường mâu là pháp khí, đương dùng chân khí điều khiển là lúc, sở bùng nổ lực lượng là thập phần cương đại. Mặc dù pháp khí năng lượng bị áp chế, còn là sẽ buộc phát ra kinh người năng lượng. Xem đối nam cung dần tới nói, hắn phát hiện chính mình thương không đến quý thiên tâm mảy may. Vô luận trong tay hắn trường mâu đâm, trước sau đều không gặp được nàng một chút. Nay cũng hắn có chút nôn nóng, xuống tay cũng trở nên càng ngoan độc lên. Nam nhân kia tu vi không thấp. Nữ nhân kia nếu không giải trừ chính mình phong lớn nói, có lẽ căn bản đánh không lại hắn. Cung kỳ ở ngay lúc này đống nhiên mở miệng, nghiêm túc nói. Hắn ánh mắt cũng khóa ở bọn họ hai người giao thủ phương hướng, thần sắc cũng mặc danh ngưng chọc lên. Thực nguyệt kỳ quái nhìn hắn một cái. Cung kỳ thực mau phục hồi tinh thần lại, quay đầu, nhìn về phía mặt khác một bên. Hắn chẳng lẽ thật sự biến thành bệnh tâm thần, vì cái gì sẽ quan tâm nữ nhân kia có thể hay không bị đánh chết? a Hai họa để lại ngàn năm, không đúng, vạn năm. Nữ nhân kia nhưng không như vậy nhược. Thực nguyệt quay đầu lại, tiếp tục nhìn phía trước đánh nhau ở bên nhau hai người. Ở nam cung dần trường mâu đâm ra nháy mắt, quý thiên tâm thân ảnh đống chốc ở trước mắt biến mất. Ngay sau đó nam cung dần phát hiện chính mình trường mâu căn bản không động đậy. Quý thiên tâm trắng lo đấu tiểu tay trần chủi nắm trường mâu nhận tiêm chỗ, nghiêng người lạnh lùng nhìn nam cung dần. Bị cuồng phong thổi phồng lên mũ tràng hạ. Chỉ có thể nhìn đến nàng sườn mặt hình dáng. chương 469 nàng muốn giải trừ phong ấn. Kia trương non nớt băng thanh ngọc nhan mềm mụn, môi hồng răng trắng, nhưng kia tuyết trắng da thịt như là sẽ mạo khí lạnh, liếc mắt một cái lạnh lẽo Khoe miệng nàng lạnh lùng ốn lượn một đạo độ cung, võ kỹ thật ngược. Nhưng lần này nam cung dần lại không có bị chọc giận. Trong mắt một lệ, thủ đoạn đột nhiên vừa chuyển, thoáng chốc bị quý thiên tâm nắm trong tay trưởng màu cũng đi theo mánh xoay tròn quay cùng lên. Mà xoay tròn người quay cuồng trường mâu tốc độ mau kinh người nháy mắt liền từ quý Thiên Tâm trong lòng bàn tay tránh thoát ra tới một lần nữa tự do về tới Nam cung dần trên tay quý Thiên Tâm tay háo rộng phất một cái nắm một chút lòng bàn tay lánh mắt nhìn trầm chầm, chầm hướng về phía Nam cung dần mà lúc này nàng nắm cái tay kia lòng bàn tay đang ở từ lòng bàn tay phùng chậm rãi nhỏ huyết đỏ thám sắc huyết Châu một giọt lại một giọt rơi xuống trên cổ khoảnh khắc ở trên còn nở rộ ra một đóa lại một đóa yêu dạ huyết liên. Thực Nguyệt lập tức đứng lên, thật dài giang nhanh cùng với một tiếng hung thú gào giống có vẻ phá lệ đáng sợ, màu đỏ tươi thú đồng tràn đầy lửa giận. Tựa hồ hận không thể lập tức xông lên đi đem nam nhân kia xé nát. Cung Kỳ cũng nhìn chằm chằm quý thiên tâm lòng bàn tay nhỏ giọt xuống dưới huyết châu, theo bản năng liếm liếm miệng, tưởng nếm thử nữ nhân này huyết là cái gì hương vị. Hắn còn trước nay chưa thấy qua nữ nhân này bị thương đâu. Quả nhiên lại biến thái quái vật đều có hổ xuống đồng bằng bị chó khinh thời điểm. Nhưng thật ra, coi khinh ngươi. Quý thiên tâm ngước mắt nhìn nam cung dần, chút nào không thèm để ý bị thương cái tay kia, tùy ý huyết nhỏ dọn. Mà nàng liền xem cũng chưa xem một cái, chỉ là nhẹ nhàng nắm, cùng bình thường vô dị. Lý Tam cùng triệu bốn hai người trao đổi một chút ánh mắt, trên mặt cười lạnh. Có tôn sự ở, lần này cái này nha đầu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuy rằng Tôn Sử cũng áp chế Tu Vi, nhưng Tôn Sử chưa áp chế phía trước Tu Vi chính là xa xa cao hơn bọn họ. Nếu không cũng sẽ không có hiện tại vị trí này. Càng đừng nói ngay cả vũ khí đều là địa giai pháp bảo. Muốn giết chết cái này nha đầu thúi chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Nam Cung dần dẫn theo trường âu treo không mà đứng, nhìn chầm chầm quý thiên tâm ánh mắt cũng có chút ngưng trọng, chút nào không dám đại ý, có thể tay không tiếp được này một kích. Cô nương cũng là hảo bản lĩnh. Hắn hiện tại càng thêm hoài nghi cái này nha đầu chỉ sợ là mặt khác cao vị diện người tới. Càng có khả năng, đó là đến từ thượng thần giới. Dứt lời, nam cung dần thủ đoạn vừa động, tựa hồ muốn lại lần nữa ra tay. Mà liên ở ngay lúc này, quý thiên tâm một tay nhẹ nhàng phụ ở sau lưng. Đống nhiên chi gian. Từ trên người nàng phát ra ra một cổ cực kỳ lực lượng cương đại. Thoáng chốc. Cùng phong tàn sát bừa bãi. Nàng mũ tràng cũng bị thổi lạc, lộ ra kia trương thanh. Vẫn luôn bị che giấu ở mũ tràng bóng ma dưới gương mặt kia. Cùng lúc đó, chỉ thấy toàn bộ thiên bỗng dương tối sầm xuống dưới. Quý thiên tâm trên đỉnh đầu không trên không gió cuốn tụ tập, mây đen răng đầy. Này phương lĩnh vực trời tối áp áp áp làm nhân tâm sinh sợ hãi, phảng phất sắp có cái gì đáng sợ đổ vật sắp xuất thế. Này lực lượng mang theo cuồng phong làm tất cả mọi người nheo lại mắt. Ngay cả nam cung dần đôi mắt đều lắc lư một chút. Thế nhưng theo bản năng sau này lùi một bước. Cung kỳ trừng mắt nhìn hạ đôi mắt, nàng muốn giải trừ phong ấn. Mới vừa nói xong câu đó giống như là đã chịu cái gì kinh hách giống nhau lập tức lại bò lên muốn tránh xa một chút. Nhưng lại muốn biết nữ nhân này giải trừ phong ấn sau rốt cuộc cái dạng gì, cho nên thế nhưng cũng không chạy, mà là ngốc lăng lăng ngồi ở tại chỗ nhìn lên. Cung lúc đó toàn bộ rừng xương mù người cũng đều nhìn về phía không trung. xảy ra chuyện gì? có người kinh hãi. tại sao lại như vậy? hay là có thứ gì muốn xuất thế? như vậy thiên làm mọi người đấy lòng đều sinh ra sợ hãi. sôi nổi dừng lại tại chỗ không dám động. chương 470 trường trưởng thành tố khanh cùng lông công cũng mới giải quyết xong mấy cái kỳ quái đi lên liền tìm bọn họ phiền với người cũng đi theo ngẩng đầu lên. Long công nhữ như mày, kỳ quái, như thế nào cảm thấy, có điểm quen thuộc. thú khanh lại có chút sợ hãi, đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Quý nguyên nếu đám người cũng đều gắt gao nhìn chầm chầm rừng sương mù bên trong. Đây là có chuyện gì? Giang hoài chấm mắt, thần xác ngưng trọng, nên sẽ không có ma vật xuất thế đi. Từ bọn họ nơi này, chỉ có thể nhìn đến rừng sương mù chỗ sâu trong trên không đột nhiên cuốn lên một tầng mây đen, đen nghìn nghịt một mảnh. Một cổ huy thế cường đại từ cái kia phương hướng mà đến liền bọn họ trong lòng đều sinh ra một loại sợ hãi, là thiên kiếp. Quý Nguyên Nếu nặng người nói, nhưng lại không giống như là bình thường thiên kiếp. Có lẽ này rừng sương mù thật sự có thứ gì muốn ra tới. Quý Nguyên Nếu vừa nói sau những người khác trong lòng cũng đều có chút khẩn trưng lên. Nguyên bản nằm ở trên cây tư hẳn cũng đột nhiên một chút ngồi dậy, ngưng trọng nhìn chầm chầm rừng sương mù chỗ sâu trong phương hướng. Đồng thời cảm thấy khiếp sợ còn có học viện ngự phong cao tầng bọn họ từ bắt quái trong gương cũng là có thể nhìn đến. Hơn nữa bọn họ ở cái này địa phương thậm chí đều còn có điều cảm ứng. Lương phó viện trưởng đứng lên, thiên kiếp. Hay là có người muốn độ kiếp. Mặt khác trưởng lão cũng đều sôi nổi đứng dậy, tràn đầy không thể tin tưởng. Nhưng hôm nay kiếp có chút không tầm thường, ta xem không giống như là bình thường tiến giai độ kiếp khi thiên kiếp. Dừng xương mù chung gần đoạn thời gian trướng khí tàn sát bừa bãi, có thể hay không có cái gì mà vật sắp sửa ở rừng xương mù xuất thế. Nếu là cái dạng này, lời nói kia bang hải tử liền nguy hiểm. Không biết kia mấy cái lão sư có thể hay không khởi cái gì tác dụng. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người thảo luận lên, vừa trở về lý đối nhị vị trưởng lão đang muốn hội báo liền thấy được trong đại sảnh một màn này. Lương phó viện trưởng lập tức nói: các ngươi nhị vị trở về vừa lúc. Tốc tốc đi rừng xương mù điều tra một phen hôm nay tiếp đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Lý Đỗ nhị vị trưởng lão sừng sốt một chút cũng đi theo nhìn thoáng qua bắt quái kính sắc mặt biến đổi là mà hết thể này đều phát sinh ở ngay lập tức chi gian ở khắp nơi phát hiện dị thường đồng thời rừng xương mù ở chỗ sâu trong một con từ đầm lầy chậm rãi dò ra đầu to lớn đại vật đung nhiên lại chậm rãi trầm hạ đầm lầy. Nam cung dần không thể tưởng tượng nhìn trước mắt đông nhiên thay đổi thân thể hình thiếu nữ, đồng tử kinh sợ phản phất sắp tràn ra tới. Tuy rằng thân thể của nàng cơ hồ đều bị kia cùng phong cuốn lên gió cắt che giấu chỉ có một hình dáng, nhưng hắn mới vừa rồi thấy được. Cái kia thoạt nhìn rõ ràng chỉ có 8-9 tuổi hình thể nữ hài nhi đột nhiên trưởng thành. Hình thể cũng đã xảy ra biến hóa, càng cao, dáng người cũng càng thêm là lướt, từ một cái nữ đồng đông nhiên chi gian biến thành một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ. Cả người tựa như từ vỏ trứng một lần nữa lột ra tới, tuy rằng thấy không rõ nàng mặt, nhưng một bóng hình cũng đã làm người đỉnh trệ hô hấp, tràn ngập vô hạn ảo tưởng. Nhưng trừ cái này ra, làm Nam Cung dần chân chính cảm thấy sợ hãi chính là, thân ảnh ấy giống như đã từng quen biết. Cung kỳ càng là sững sờ ở tại chỗ, trong lúc nhất thời nhìn kêu đạo thân ảnh xuất thần. Trường! Trường! Trường thành! Mặc danh hắn thế nhưng cũng có chút kích động thậm chí còn tưởng đi lên nhìn xem nàng rốt cuộc lớn lên thành cái dạng gì vẫn là giống như trước đây sao có tò mò cũng có chờ mong phong ấn giải trừ thiên kiếp đã đến tiếng sấm kia chớp cuồng phong mây đen hết thể đều ở không trung nương kết nhưng lại chậm chạp không có xuống dưới giống như là một con hung mãnh giết gào cự thú không ngừng ở hướng về phía nàng gào rít giận dữ giết gào chương 471 kiếm chỉ chư thiên phá Quý thiên tâm cực lực ngăn chặn chính mình sắp đột phá bít trướng, chậm rãi mở con ngươi. Ở kia nháy mắt, phản phất nàng kia trong mắt đang có muôn bản sao trời ở vẫn diệt. Nam cung dần cả người lạnh lẽo, ngươi, ngươi là, không, không có khả năng. Hắn đã ngờ vực lại phủ nhận, không có khả năng sẽ là nữ nhân kia. Nàng đã hồn phi phách tán, sao có thể còn sống hắn lẩm bẩm tự nói, như là si ngốc giống nhau. Chính là loại này loại này thẳng buộc hắn linh hồn làm hắn sinh ra loại này cảm giác sợ hãi, hắn từ trước chỉ ở nữ nhân kia trước mặt cảm thụ quá. Người rốt cuộc là, là tự câu nói kế tiếp còn chưa nói ra tới. Hắn hết hầu cũng đã bỗng nhiên căng thẳng, như là bị bóp chặt một thanh âm đều không có biện pháp phát ra tới. Hắn con người co chặt, chân khí bạo trướng, ngáy mắt, một cổ khổng lồ lực lượng phóng lên cao. Ta dựa, hắn cũng giải trừ áp chế cung kỳ nhịn không được kinh hô. Lúc này bầu trời tiếng sấm kia chấp cũng không ngừng ở không trung nổ vang. Tựa hồ lập tức liền phải rớt xuống xuống dưới. Thực nguyệt không kiên nhẫn nhìn thoáng qua cùng kỳ. Người có thể hay không đừng nói nhau nhau. Cung kỳ. Ma liên ở nam cung dần quanh thân khí chàng bạo trướng đồng thời. Quý thiên tâm bỗng nhiên ra tay. Nàng năm ngón tay một khúc, một cổ lực lượng nháy mắt đem nam cung dần bắt. Mà nam cung dần mới vừa cởi bỏ tu vi áp chế còn không có động thủ, gần là một cái không đương đã bị bắt được. Loại cảm giác này giống như là mới vừa vén tay áo chuẩn bị khai làm thời điểm lại lập tức bị người một chân giẫm đi xuống. Đã nghẹn khuất lại không có cách nào. Quý thiên tâm lạnh lùng nói, ngươi giống như, nhận thức ta. Nam cung dần lúc này bị một cổ vô hình lực lửa bắt, thân thể ở không trung căn bản không có biện pháp núp ních, liền nói chuyện đều thập phần gian nan. Nhưng hắn lại vẫn là mở to hai mắt nhìn chầm chằm quý thiên tâm, có hoài nghi, cũng có sợ hãi. Không biết, không biết các hạ là cái nào vị diện tiền bối hắn gian nan mở miệng, đáy mắt lại giấu đi một mặt lãnh lệ. Đáng giận, nếu không phải nàng ra tay trước đem hắn chế trụ, hắn đã bắt lấy nàng. Nhưng quý thiên tâm lại giống như không nghe được hắn nói giống nhau, ở hắn nói chuyện đồng thời, nàng cũng đã mở miệng. Nếu ngươi, nhận thức ta, còn muốn giết ta kia nhất định là ta kẻ thù, cho nên nàng ôn ôn thôn thôn nói còn không có rơi xuống, lòng bàn tay đã ngưng tụ một phen trường kiếm, trường kiếm nơi tay, thân thể chợt bay về phía không trung. Nam cung dần đang muốn nói chuyện, nhưng quý thiên tâm căn bản không cho hắn nói chuyện cơ hội. Đen nhìn nghị không trung dưới, nàng kiếm thế như hồng, hỗn hợp tiếng sấm tia chớp bên trong thế nhưng có một loại nghiêm nghị tuyệt mỹ, túc sát rộng lớn, phảng phất toàn bộ thiên địa đều ở đi theo nàng kiếm thế xoay chuyển thế áp núi sông uy chấn cửu thiên này một cái chớp mắt công phu toàn bộ rừng xương mù giữa người đều sinh ra một loại mạc danh quỷ bái cảm giác nhưng bọn họ lại không biết rốt cuộc là vì sao nam cung dần đôi mắt đã trưởng ra tơ máu hắn nhìn đến kia thiếu nữ phấn môi đạm mạc một chữ một chữ mở miệng đốt tấn nghiệp thân ảnh phá trời cao kiếm chỉ chư thiên phá theo cái kia phá tự Một đạo phản phất có thể đem thiên đều bổ ra kiếm khí thoáng chốc hướng tới nam cung dần quét ngang mà đi. nháy mắt chung quanh hết thể tất cả đều bị này đạo kiếm khí cuốn lên. Nam cung dần căn bản không có biện pháp tránh đi, toàn bộ thân thể như là bị dính ở chỗ cũ, đổ mồ hôi đầm địa, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Đốt! Đốt ảnh kiếm pháp! Nàng như thế nào sẽ đốt ảnh kiếm pháp? Nàng rốt cuộc là ai? anh Ở quý thiên tâm kiếm khí đến nháy mắt. Bầu trời lôi cũng đồng thời bổ về phía hắn. Quý thiên tâm nhíu hạ mi, thu hồi kiếm thức, rơi xuống đất lúc sau nháy mắt lại thu nhỏ lại về tới phía trước bộ dáng. Chương 472 nguyên thần thoát đi. Nếu là nàng lại không đem tu vi áp trở về, tiếp theo đến thiên kiếp phách, liền sẽ là nàng. Cùng kỳ chấp trước mắt, há miệng thở dốc, lại. Thu nhỏ, tuy rằng hắn phía trước liền đoán được. Nhưng lại vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy quý thiên tâm chân chính giải trừ chính mình phong ấn. Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nàng lớn lên. Có chút khiếp sợ. Nguyên lai nàng thật sự có thể làm được mạnh mẽ áp xuống chính mình tu vi. Nhưng nhìn đến trước mắt lại biến trở về tiểu lọ lì quý thiên tâm. Cùng kỳ trong lòng đống nhiên có loại nói không nên lời quỷ dị. Loại này bề ngoài. Cũng quá có lửa gạt tính đi mà lúc này đang ở quý thiên tâm đỉnh đầu xoay quanh nóng lòng muốn thử muốn đánh xuống lôi kiếp mới vừa vang lên một trận tiếng sấm liền chợt đột nhiên im bặt kích động phong vân cũng ngừng lại hết thể đều phảng phất đông nhiên khôi phục bình tĩnh nhưng này phiến lĩnh vực trong vòng mặt đất bị bổ ra xốp phi sở hữu cỏ cây đều đã kiếm khí tức trọng đầy đất đều là tung bay cây tối cùng thổ địa liền bộ phận mặt đất đều hạ hãm một trượng sâu thật lớn lực phá hoại làm này phiến lĩnh vực hỗn độn thậm chí có chút đáng sợ Nàng ánh mắt nhìn về phía phía trước trên mặt đất nổ tung một cái hố. Hố nam cung dần đã vẫn không núp đích. Thân thể đều đã chia lịa mở ra, bị nàng kia đạo kiếm khí chém thành hai nửa. Chính là quý thiên tâm lại nhăn lại mi. Thế nhưng làm hắn nguyên thần chạy. Người tu chân nguyên thần là có thể hoàn toàn cùng thân thể chia lịa mở ra. Chỉ cần nguyên thần bất diệt, như vậy thân thể còn có thể một lần nữa lại tìm. Thậm chí còn có thể dùng một ít dị năng tà thuật chế tạo ra một cái giống nhau như lúc thân thể ra tới. Nhưng võ giả lại không thể. Võ giả không có nguyên thần, trừ phi thoát ly thuần võ giả phạm chủ võ đạo song tu. Hoặc là dùng võ vì hồn, luyện ra võ hồn. Nhưng người sau hiện tại đã cơ hồ không ai có thể đủ làm được. Ngay cả quý thiên tâm sống lâu như vậy, cũng chưa thấy qua ai luyện ra võ hồn tới. Không, có một cái. Tựa hồ trong ấn tượng là có một cái. Vận khí nhưng thật ra không tội. Nàng nhìn về phía phía chân trời, môi tuyến lênh quang. Mà lúc này, bầu trời mây đen cũng đã tan đi. Đỉnh đầu không trung cũng khôi phục thành phía trước bộ dáng. Nếu không phải mới vừa rồi kia đạo lôi kiếp vừa lúc ở cái kia thời cơ bổ về phía hắn, thoái vị mặt pháp tắc đem hắn bổ đi ra ngoài nói, hắn nguyên thần cũng không có khả năng chạy trốn rớt. Chỉ là vừa lúc ở khi đó vị diện Pháp tắc mở ra vị diện chi gian khe hở, mới có thể làm hắn có cơ hội thừa nước đục thả câu. Mà hết thể này nhìn như đã xảy ra rất nhiều sự, nhưng thực tế thượng gần chỉ phát sinh một lát công phu. Ở mọi người còn không có hoàn toàn phản ứng lại đây thời điểm, cái loại này lệnh người sợ hai bằng nhiên hơi thở đã biến mất. Có người thậm chí căn bản không biết mới vừa rồi đã xảy ra cái gì. Kỳ quái, như thế nào không có. Học viện ngự phong cao tầng sôi nổi nhìn bát quái kính tràn đầy kinh nghi. Rõ ràng vừa mới dừng sương mù trên không vẫn là một mảnh u ám, sấm sét tâm ẩm. Như thế nào mới trong chốc lát công phu liền khôi phục nguyên dạng. Dừng sương mù ở ngoài, quý nguyên nếu đám người nhìn rừng sương mù phương hướng thần sắc cũng đều có chút kỳ quái. Nếu không phải bởi vì bên trong có tân sinh khảo hạch, quý nguyên nếu đã tưởng đi vào điều tra nhìn xem. Nàng cái kia thị nữ còn ở bên trong. Không biết có thể hay không xảy ra chuyện gì. Đường hết thể khôi phục nguyên lai bình tĩnh lúc sau, Lý Tam cùng triệu bốn hai người lại thật lâu còn không có phục hồi tinh thần lại. Hai người nhìn chằm chằm quý thiên tâm trong mắt đã đượm đầy sợ hãi. Bọn họ cũng không biết nam cung dần nguyên thần đã chạy, còn tưởng rằng hắn đã bị chém chết. Quý thiên tâm tựa hồ đem bọn họ hai người cấp đã quên, căn bản không nhớ tới nàng phía sau cách đó không xa còn có hai người. chương 473 chẳng ghét, tưởng chém hắn. Thực nguyệt lập tức chạy đến quý thiên tâm bên người, chủ nhân, ngươi không sao chứ? Quý thiên tâm nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Thực nguyệt thấp giọng nghi hoặc nói, chủ nhân vừa mới vì cái gì không cho ta thượng. Quý thiên tâm nhìn về phía thực nguyệt, nhàn nhạt phun ra ba chữ, quá phiền thoái. Thực nguyệt, chủ nhân ý tứ là ngại nó đồ ăn sao? Tuy rằng nói thực nguyệt không phải chiến đấu loại hình thú, nhưng hiện tại năng lực chiến đấu cũng không yếu, hướng chi còn có huyết mạch bẩm sinh ưu thế. Nó hiện tại lại là 11 giai, cũng không nhất định sẽ bị người kia cản tay. Nhưng ở vừa mới nó chuẩn bị lao ra đi thời điểm, chủ nhân ý tứ lại là không cho nó ra tay. Hơn nữa, quý thiên tâm nhẹ tần hạ mi, hắn quá chán ghét, ta tưởng, chém hán. Tuy rằng nàng cũng không biết vì cái gì, cũng không biết hắn là ai. Nhưng nhìn đến hắn, nàng liền muốn đánh hắn. Thuyết minh bọn họ chi gian, hẳn là có thủ cho nên. Nàng tưởng tự mình chém chết hắn, nhưng không nghĩ tới người kia vận khí không tồi, vừa lúc gặp được thiên kiếp vị diện pháp tắc đuổi đi đi ra ngoài, nguyên thần thế nhưng ở cái kia khoảng cách thoát đi. Thượng Nguyệt nhịn không được hỏi chủ nhân cùng hắn có thủ án sao? Quý Thiên Tâm cũng nghi hoặc một chút, nghiêm túc suy tư không biết. Thượng Nguyệt sững sốt một chút lúc sau, thập phần chân chó cũng đi theo lại thanh lại khí giống giận một câu, chém chết hắn cái quy nhi tử, Quý Thiên Tâm. Mà lúc này, Lý Tam cùng triệu bốn đang muốn muốn chạy trốn ly, lại bị trước mắt nam nhân bỗng nhiên ngăn chặn đường đi. Bọn họ nuốt một chút nước miếng, sôi nổi lui về phía sau. Hóa thành hình người cùng kỳ âm lãnh cười từng bước một tới gần bọn họ. Hắn liếm liếm miệng, đáng sợ răng nhanh cũng lộ ra tới, mặt trên nước bọn phiếm hàn quang, lộ ra một tia tản nhận ý cười. Các ngươi không phải muốn bắt ta đường tỏa kỵ sao? Trương Tam cùng triệu bốn tâm đột nhiên nhắc tới cổ họ. Nghèo! Cùng kỳ đại nhân! Không! Không phải chúng ta, là tôn sử, là hắn nói như vậy. Đúng vậy, xem trước đây trước chúng ta cũng buông tha ngươi rời đi phân thượng, lần này ngươi không bằng cũng đem chúng ta thả đi. Hai người cẩn thận xin tha. Nhưng bọn họ lại đã quên, bọn họ trước mắt này chỉ không chỉ là hung thú, vẫn là ác danh rõ ràng hung tàn cực kỳ cùng kỳ. Cùng kỳ đôi mắt đồng tử phát ra ra một đạo hung quang. Hưng phấn nhảo hướng bọn họ hai người. Quý thiên tâm cùng thực nguyệt nghe được động tính cũng đều xoay người nhìn qua đi. Xoay người quá khứ thời điểm, vừa lúc nhìn đến cùng kỳ một ngụm cắn rớt kia hai người đầu. Huyết tương vẩy ra, hai viên đầu cũng phi rơi xuống trên mặt đất. Thực nguyệt nhìn một màn này thèm đến chảy ra nước miếng. Nhưng nghĩ đến chủ nhân hiện tại không cho nó ăn người, cho nên mới nhìn xuống không núc ních. Mà cùng kỳ cũng chỉ là cắn dứt bọn họ đầu, lại không có ăn bọn họ mà là đem dấu ở bọn họ trong thân thể nguyên thần nội đan cấp ăn luôn. Ở An Luân hai người kia nguyên thần nội đan lúc sau, hình người cùng kỳ, trên người thú loại đặc thù đống nhiên hiện ra. Sau lưng kia đôi cánh cánh chim không chỉ có so trước kia trở nên càng phong phú, ngay cả cánh thượng mỗi một cọng lông vũ thượng đều giống có vô số lưỡi dao sắc bén giống nhau, thoạt nhìn đặc biệt xâm hàn đáng sợ. Tiến dai, quý thiên tâm nhẹ nhàng ra tiếng, cùng kỳ nuốt lấy kia hai người ngưng nguyên thần lúc sau. Cũng phát ra một tiếng nghẹn ngào thú giống, trên người ở tản mát ra một trận quang lúc sau, kia quang lại biến mất vào thân thể hắn. Hắn nhìn về phía quý thiên tâm, bích sâu kín thú đồng cũng hiện ra một mặt thị huyết tâm lệ. Mới thập giai A quý thiên tâm hợp lại hạ giữa mày, nhàn nhạt nói, ném thú. chương 474 chủ nhân, nó ở cười nhạo ta sao? Cùng kỳ kia hung ác ánh mắt nháy mắt trở nên không hề lực sát thương. Hắn sau này lui hai bước là chợt xoay người liền hướng phía sau phương hướng bay khỏi đi ra ngoài. Quý Thiên Tâm ánh mắt lạnh lùng, lòng bàn tay vừa động, một cái trường thẳng lập tức bay đi ra ngoài đem Cùng Kỳ chói trở về. Một lát công phu, Cùng Kỳ đã biên thành một cái bánh trưng thịt tử bị chói thu thẳng giam cầm ở trên mặt đất. Người như thế nào sẽ có thứ này? Cùng Kỳ nhìn chầm chầm Quý Thiên Tâm một bên hỏi một bên không ngừng tránh thoát trên người chói thu thẳng. Chính là lúc này đây nó như thế nào đều tránh thoát không khai? phát bảo lực lượng cũng sẽ căn cứ người sử dụng thực lực mà biến hóa. Hiện nhiên, quý thiên tâm ra tay, so với lúc trước kia hai người dùng chói thú thẳng bó nó càng khó lấy tránh thoát. Dây rủa sau một lúc lâu, thấy chính mình tránh thoát không xong, nó cũng liền không dây rùa. Dứt khoát vẫn không nhúc nhích liền trên mặt đất nằm, hình người đều không nghĩ duy trì, dứt khoát biến trở về bản thể. Bích sâu kín thú đồng sống không còn gì luyên tiếp. Thuận tay, nhặt được. Quý thiên tâm nhìn trên mặt đất biến trở về thú thể cùng kỳ, nhợt nhạt con môi dưới. Cùng kỳ trong miệng hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng lẩm bẩm câu, thuận tay nhặt được. Lao tử tin ngươi cái quỷ. Mà lúc này, rừng sương mù ở ngoài. Đương cái lý đối nhị vị trưởng lão đuổi tới thời điểm, đều ngốc một chút. Bầu trời này này dị tượng đều biến mất ra, bọn họ còn như thế nào điều tra a? Trưởng lão, nhìn đến bọn họ hai người. Học viện bọn học sinh cùng phụ trách lần này khảo hạch các lao sư cũng đều sôi nổi chắp tay. Lý trưởng lao vây vây tay, biết xảy ra chuyện gì sao? Quý nguyên nếu lắc đầu, không biết, chỉ biết mới vừa rồi dị tượng thập phần cổ quái, như là thiên kiếp. Nhưng hiện tại đã biến mất, bởi vì bên trong có tân sinh khảo hạch, bọn học sinh cũng không dám tùy tiện tiến vào, Cho nên cũng không biết, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Đối quý nguyên nếu lời nói... Nhị vị trưởng lão cũng nghiêm túc tự hỏi lên. Các ngươi liền ở bên ngoài nhìn, ta cùng với đỗ trưởng lão tiến đến điều tra một phen. Để ngừa có cái gì mà vật xuất thế nguy hiểm cho các tân sinh an toàn. Quý nguyên nếu cùng giang hoài đám người sôi nổi cung kính túi đầu, đúng vậy. Nói xong, nhị vị trưởng lão liền đi vào rừng sương mù thực mau liền biến mất ở bọn họ trong mắt. Quý nguyên nếu bọn họ sôi nổi nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt đồng loạt hiện ra một kia nghi hoặc. Lăng thanh miểu tuy rằng cũng bị mới vừa rồi dị tượng hoảng sợ, nhưng nàng hiện tại đồng thời cũng ở lo lắng, cũng không biết nàng chuẩn bị tốt sự tình, những người đó cho nàng làm tốt không. Nàng chính là chuyên môn trào hỏi, làm những cái đó tham dự khảo hạch học sinh thế nàng hảo hảo giáo hấn một chút nữ nhân kia. Không chỉ có muốn cho nàng thi không đầu, còn muốn cho nàng bị hung hăng giáo hấn một đốn. Nàng nhìn thoáng qua cách đó không xa quý nguyên nếu, khỏe miệng gợi lên một mạt ngạo nghệ đắc ý. Như vậy, Nguyên nếu ca ca tổng hẳn là sẽ không coi trọng như vậy một cái vô dụng phế vật. Dừng sưng ngủ. Thực nguyệt đi đến cùng kỳ trước mặt, nhìn chầm chầm hắn đánh giá một chút, thật đúng là tiến dai. Mà không nghĩ tới thực nguyệt vừa xuất hiện ở cùng kỳ trước mặt liền cùng trọc tới rồi cùng kỳ cười điểm dường như. Ha ha ha ha ha. Cùng kỳ lại nhịn không được cất tiếng cười to lên, tên mập chết tiệt người mau rốt cuộc là chuyện như thế nào. Cười chết ta ha ha ha ha ha cung kỳ căn bản nhịn không được, chỉ cần vừa thấy đến thao thiết dáng vẻ này hắn liền nhịn không được muốn cười. Thật sự là quá buồn cười. Hắn sống nhiều năm như vậy, liền trước nay không thấy được quá tốt như vậy cười đổ vật. Ngươi nhìn xem ngươi này tròn tròn đầu. Ha ha ha ha. Thân là một con hung thú uy nghiêm đâu. Thực nguyệt nộ mục trừng mắt nó, sau đó lập tức xoay người nhìn về phía quý thiên tâm, chủ nhân, nó đây là ở cười nhạo ta sao? Chương 475 nữ nhân này là thổ phỉ đi. Chủ nhân cho nó cạo mau không phải rất tuân tú sao. Người này rốt cuộc đang cười cái gì. Quý thiên tâm chuyển mắt nhìn về phía cùng kỳ, bình tĩnh đáy mắt phụt ra ra một đạo linh quang. Cùng kỳ tức khắc cười không nổi, cả người đánh cái dùng mình. Nàng nhàn nhạt không chút để ý nói, không, hắn ở khen ngươi. Thực nguyện tràn đầy khó hiểu, nhìn xem chủ nhân lại nhìn xem cùng kỳ, đầu góc một chút chuyển bất quá tới. Quý thiên tâm bước bước chân chậm rãi đi hướng cùng kỳ, nâng lên một chân liền ngăn chặn hắn miệng, không tin, ngươi hỏi hắn, có phải hay không ở khen ngươi, đẹp. Quý thiên tâm chân tuy rằng tiêu, nhưng kia dày theo đế dày lại vừa vặn ngăn chặn cùng kỳ muốn há một miệng, mở to hai mắt nhìn nhìn trầm trầm quý thiên tâm. Thực nguyệt hồ nghi nhìn trầm chầm, chầm cùng kỳ, ngươi vừa mới là ở khen ta đẹp, cùng kỳ vừa muốn nói, đẹp cái cầu. Ngươi một con đường đường vương cấp hung thú mau cắt cùng cái linh vật dường như giống lời nói sao. Nhưng vừa muốn nói phát hiện miệng mình đã bị ngăn chặn, căn bản nói không nên lời. Dương mắt liền thấy được nữ nhân kia đạm lánh ánh mắt. Cung kỳ lập tức tiếp thu tới rồi này ánh mắt truyền lại tín hiệu. Hắn nuốt hạ nước miếng, nhìn về phía thực nguyệt, sau đó manh gật đầu. Thực nguyệt mông ngồi dưới đất, hầu nghi, ngươi vừa mới không phải ở cười nhạo tiểu gia, Cung kỳ lại lần nữa manh gật đầu. Đông nhiên cả người sửng sốt, lập tức lại lần nữa lắc đầu. Lần này lắc đầu Diêu so vừa mới gật đầu còn muốn tàn nhẫn. Quý thiên tâm lúc này mới chân thu trở về, mặt không đổi sắc, xem, ngươi mau, là đẹp. Cung kỳ nhìn nhìn quý thiên tâm, lại phát hiện quý thiên tâm vẫn là vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn. Đúng vậy, đẹp. Qua xoái. Ta liền sao gặp qua ngươi như vậy xoái thời điểm, về sau ta không bao giờ kêu ngươi tên mập chết tiệt. Tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng xem nữ nhân này ánh mắt, nói như vậy hẳn là chuẩn không sai. Giữ được rừng xanh sợ gì không tuổi đốt, trước bảo mệnh lại nói. Thực nguyệt nhìn chầm chầm hắn sau một lúc lâu, sau đó gật gật đầu, ta chủ nhân cũng là nói như vậy. Cung kỳ, cho nên nên sẽ không cái này bao là quý thiên tâm cho hắn tạo đi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía quý thiên tâm, mà quý thiên tâm ánh mắt đã tử trên người hắn rời đi. Cung kỳ hiện tại trong lòng vô cùng đồng tình thực nguyện, đương nữ nhân này thú sủng xem ra cũng thực thảm a, Nhưng nhìn đến thực nguyện kia phó đắc trí bộ dáng, hắn nói một chút tất cả đều cùng nuốt rồi bỏ giống nhau nuốt ở trong cổ họng, Đông nhiên không nói gì. Quý thiên tâm dương một chút tay, người tam cổ thi thể trên người sở hữu túi chữ vật lấy nam cung dần trong tay trường mâu đều bị nàng nạp vào chính mình nhẫn chữ vật chung. Cung kỳ ánh mắt cũng đi theo vài thứ kia di động. Cuối cùng rơi xuống quý thiên tâm nhẫn chữ vật thượng. Nữ nhân này là thổ phỉ đi. Thực nguyệt, đi đem bọn họ chôn Quý thiên tâm nói. Thực nguyệt tự giác đi tới một bên, mở ra buồn máu mồm to, một ngụm liền đem kia tam cổ thi thể hít vào trong miệng, sau đó đi đến bên cạnh hố to, một ngụm phương ra. Ngay sau đó chi trước bào nổi lên cắt đất đem bọn họ chôn đi vào. Cùng kỳ khỏe miệng chịu chịu, chôn hảo lãng phí, còn không bằng ăn. Quý thiên tâm nhẹ nhàng huy xuống tay, nguyên bản buộc chặt trụ cùng kỳ trói thu thẳng lập tức buông ra, lại về tới tay nàng. Bị buông lỏng ra trói thu thẳng cùng kỳ có chút thụ sủng nước kinh, lập tức tử trên mặt đất bò lên. Làm mộ rung vô ngân, không thể không nói, cùng kỳ thật sự là có một bộ hảo túi ra. Nhưng trên thực tế, này phó hảo túi ra dưới sở cất dấu, lại là một đầu thô giáp dã man hung thú. Bị buông ra lúc sau. Hắn lập tức nhanh chân nhảy dựng lên xoay người liền sau này lưu. Quý thiên tâm cũng không cản hắn. Thực nguyệt thấy chủ nhân không nghĩ cản nó cũng không đi bắt được. Đi thôi. Quý thiên tâm nhẹ giọng nói câu, nâng bước liền mang theo thực nguyệt hướng bên trong đi vào đi. chương 476 đại lao thu tiểu đệ sao. Mà vì phương tiện khởi kiến, thực nguyệt cũng trực tiếp vào linh chất không gian. Nhưng hai người mới vừa đi không bài bước, cùng kỳ lại về rồi. Đống nhiên liền rơi xuống quý thiên tâm bên người, cùng nàng sóng vai mà đi. Quý thiên tâm cũng không phản ứng hắn, tiếp tục đi phía trước đi. Cùng kỳ thấy nàng không phản ứng chính mình, có chút nắm lấy không ra, cũng đi theo nàng đi phía trước đi. Khu, khu. Thật xảo a, lại gặp mặt a. Hắn chỉ là chạy lúc sau, phát hiện không quá thích hợp, nữ nhân này như thế nào liền đống nhiên nguyện ý thả hắn đi đâu. Khẳng định có trá. Nói không chừng tưởng chờ hắn chạy xa điểm. Sau đó lại xông lên đem nó cấp làm thịt đâu. Rốt cuộc thượng một lần hắn trộm trốn, hắn cũng không tin nữ nhân này không mang thủ. Cho nên trột dạ dưới hắn lại về rồi. Giống như trước mắt nữ nhân này đối nó thịt cũng không cảm thấy hứng thú. Tạm thời đại ở bên người nàng cũng sẽ không có nguy hiểm, thuận tiện còn có thể ôm một chút đùi. Gần nhất thiên võ đại lục không yên ổn, ai biết còn sẽ không hồi gặp được mặt khác vị diện cường giả. Nếu là đều muốn bắt nó đi đường tọa kỵ kia hắn không phải được đến chỗ chạy trốn. Muốn trách phải quay cái này chim không thèm địa địa phương linh khí quá loãng. Thượng cổ di loại phải tiến dai cũng không dễ dàng, yêu cầu hấp thu đại lượng linh khí mới được. thao thiết không giống nhau, có thể hoàn toàn dựa ăn tới hấp thu linh khí. Tuy rằng nó ăn những cái đó cường giả hoặc là ma thú cũng có hiệu quả, nhưng tác dụng cũng không có thao thiết hiệu quả đại. Cho nên nó cũng tưởng nhanh lên tiến dai rời đi cái này địa phương quỷ quái. Ân, hào xảo. Quý thiên tâm một bên trầm gì gì đi, một bên nói. Mộ dung vô ngân trầm mặc một chút, sau đó chân chó hắc hắc cười nói, Đại lao, cái kia. Ta có thể tạm thời ở bên cạnh ngươi đương cái tiểu đệ sao. Trải qua lúc trước chiến đấu, gặp được quý thiên tâm cởi bỏ phong ấn nháy mắt, hắn đã có thể hoàn toàn xác định, quý thiên tâm kỳ thật chân chính tu vi đã vượt qua vị diện này. Đặc biệt là lúc ấy ở nàng biến thân lớn lên trong ngáy mắt, hán cơ hồ thấy được trước kia chứng kiến đến nữ nhân kêu bóng dáng. Mặc dù kia lực lượng còn chưa đạt tới từ trước cái loại này dung chuyển chơi đất, diệt sạch hết thể đáng sợ. Nhưng vẫn như cụ khủng bố như vậy. Quý thiên tâm đi phía trước đi bước chân bỗng nhiên tạm dừng xuống dưới. Tiểu đệ! Quý thiên tâm ngữ khí không có gì phập phồng, ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua mộ dung vô ngân. Mộ dung vô ngân lập tức gật đầu, ta ở. Sau đó lập tức nói, ta hiện tại kêu quý vô ngân, cùng lao đại họ. Sửa cái họ tính cái gì, cùng lắm thì về sau lại sửa trở về. Linh chất trong không gian thực nguyệt, gia hỏa này như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Quý thiên tâm nhìn hắn sau một lúc lâu, không nói lời nào. Quý vô ngân trong lòng mạc danh có chút khẩn trương, cũng không dám nhìn thẳng quý thiên tâm. Một lát sau lúc sau, quý thiên tâm nhướng mày khỏe miệng nhàn nhạt cong cong, hảo A Thực nguyệt thanh âm vội vàng ở quý thiên tâm trong đầu vang lên, chủ nhân, người này quỷ kế đa đoan, khẳng định không phải là cái gì nghe lời chủ nhân, nói không chừng lại ở đánh cái gì ý đồ xấu, ngại nhưng đừng mắc như. Quý thiên tâm mím môi tuyến, nàng thanh âm đồng dạng ở linh chất trong không gian vang lên, không ngại. Dù sao A diễn không ở, nàng vừa lúc, yêu cầu một đầu tọa kỵ. Thực nguyệt bị nàng tạm bao, ngồi không thoải mái. Cung kỳ có cánh, xe phi. Cũng có thể ở lục địa hành tẩu. Thật sự là ra cửa chuẩn bị lương kỵ. Lưu trữ, vẫn là có điểm dùng. Thực nguyệt cùng cùng kỳ rốt cuộc cũng coi như là nhận thức thật lâu, liền tính lẫn nhau cả đời không qua lại với nhau, kia cũng là am hiểu sâu đối phương tập tính. cùng kỳ tuyệt đối không phải là một cái nghe lời ra hỏa. Hiện tại nói thật dễ nghe, không chừng khi nào liền sẽ bị cắn ngược lại một cái. Cho nên nó cũng không nguyện ý làm cùng kỳ lưu lại. Dù sao, Lại không thể ăn. chương 477 ta tới nhận lời mời. Quý vô ngân thở phào nhẹ nhõm hắc hắc nở nụ cười. chợt lại đứng thẳng thân mình, trong tay hào rút ra một phen quả xếp, lịch sự văn nhã diêu lên. Đi đường đều mang phong, thân thể đều thẳng thán. Đông nhiên, quý vô ngân nhớ tới chuyện gì, đúng rồi, lao đại, ngươi tới nơi này là làm cái gì? Nhận lời mời. Nàng đi rất chậm, vừa đi một bên nói. Nhận lời mời cái gì? Quý vô ngân có bất hảo dự cảm. Quý thiên tâm nhìn về phía hắn, nhàn nhạt nói, lao sư. Quý vô ngân sắc mặt biến đổi, vậy ngươi trên người có phải hay không bị treo một đạo phù? Kia đạo phù chính là có giám thị tác dụng. Nếu nói mới vừa rồi phát sinh kia hết thể bị học viện ngự phong thấy được, kia hậu quả nhưng không dám tưởng tượng. Quý thiên tâm nghĩ nghĩ, giống như, là có. Sau đó chậm gì gì ở trên người tìm lên. Này không nhanh không chậm bộ dáng xem quý vô ngân lo lang xuông, nếu không phải bận tâm quý thiên tâm là nữ hài tử hắn đều tưởng tự mình thượng thủ. a tìm được rồi. Quý thiên tâm từ trên người chỗ nào đó tìm ra một tấm phụ triện. Quý vô ngân. Bất quá, giống như, không nhạy vô dù Quý thiên tâm lăn qua lộn lại nhìn nhìn. Quý vô ngân cũng lấy lại đây nhìn thoáng qua, phát hiện này trương phụ triện đích sắc không có ở sử dụng, cũng không ở giám thị bọn họ. Hắn như như mày, chẳng lẽ là bởi vì ngoạn ý nhi này đối với ngươi không có tác dụng. Quý thiên tâm song chỉ cũng biển, ở kia trương phụ triện thượng rót vào một đạo chân khí. Chỉ thấy kia phụ triện sáng một chút, sau đó lại tắt. Cái này có thể sử dụng. Quý thiên tâm nhìn kia trương phụ triện, ấu mềm thanh âm nhẹ nhàng nói. Mà lúc này, học viện ngự phong người đang xem bắt quái kính hình ảnh, đồng nhiên nguyên bản tắt một mặt sáng lên, tất cả mọi người kinh ngạc một chút mà khi bọn họ đều nhìn qua thời điểm, kia một mặt trên gương rộng mở xuất hiện một trương phóng đại lại quen thuộc mặt, đem các nàng giật nảy mình. này, vị này không phải mộ dung lão sư sao? tuy rằng nói mộ dung lão sư lớn lên không tuổi, nhưng như vậy một trương đại mặt bỗng nhiên toàn bộ như là dán ở trên gương xuất hiện dường như vẫn là làm cho bọn họ hoảng sợ. dừng sương ngủ, quý vô ngân vốn dĩ chính đem mặt tiến đến kia trương phủ chuyện trước mặt hảo hảo xem xem. Đồng nhiên nghe được quý thiên tâm những lời này đem hắn hoảng sợ, lập tức phụ chuyện dịch khai, cùng phỏng tay khoai lang dường như lập tức ném tới quý thiên tâm trong tay. Quý thiên tâm tiếp nhận kia trương lá bùa, tùy tay hợp lại tới rồi trong tay áo. Hiện tại thật sự có thể sử dụng. Quý vô ngân nghi hoặc lại hỏi một lần. Quý thiên tâm khẽ ử một tiếng.